Quỳnh Hương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến Trong hút giờ phát sóng quen thuộc của kênh Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 3 Bộ truyện có tên Muốn em làm vợ của tác giả Lam Lam Quý vị và các bạn thân mến Trong tập 2 chúng ta đã biết Mối quan hệ giữa Phong và bố đẻ không được tốt Ông Nguyên đằng sau Ra sức phóng phá và gây chia rẽ Cuộc hôn nhân của Diệp Anh và Phong Cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại Giữa hai tập đoàn lớn Thế nhưng quan trọng lúc này Là Phong bắt đầu có tình cảm với Lam. Một cô gái đơn thuần trong sáng, cùng với đó là sự quan tâm của Minh cũng dành cho Lam. Đau khổ nhất là Phong khi anh phải chịu rằng xé giữa sự nghiệp và tình yêu. Liệu Phong sẽ có những hành động gì tiếp theo để giữ lấy tình yêu của mình? Các bạn hãy lắng nghe tập tiếp theo ngay sau đây nhé. Kính chúc quý vị có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé.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 và nháy mắt với Lam một cái. Làm nhìn nhàn cười lại dơ ngón trỏ ăn ý, Diệp Anh khinh khỉnh mỉa mai nhìn Lam. Không biết có làm được cái trò trống gì hay không, đúng là cái đồ quê mùa xấu xí. Phòng ngồi đầu bàn nhìn thẳng vào cô gái đang cười rất tự tin, anh cong môi, ánh mắt chăm chú chờ đợi, hy vọng cô ta ưu tú như khi viết bài. Lam bật máy chiếu, slide đầu tiên là nhắc tới những hoạt động chăm sóc báo chí vừa qua, slide tiếp theo là tổng quát đề án sẽ thực hiện trong quý tiếp theo.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 Phong nhìn sang diệp anh, anh không nói gì, nhưng trước ánh mắt rét lạnh của anh, cô ta chống chế lấp bắp nhỏ rộng. À, cái này tháng nào cũng báo cáo cuối tháng mà. Tôi xin tiếp tục. Làm đưa ra chi tiết cụ thể kế hoạch truyền thông trong 3 tháng tới, hoạch định rõ ràng những chiến lược chăm sóc báo chí, đến đoạn chăm sóc phóng viên, phong lưỡi biếng dựa vào gây ra hỏi. Tại sao phải có mục này? Chẳng phải tập đoàn chúng ta mỗi năm chẳng rót mấy chục tỷ ký hợp đồng truyền thông với các đơn vị báo đài sao? Về điều này, thưa Tổng Giám đốc, hợp đồng truyền thông có thể kết nối với các sếp, với các tờ báo lớn, nhưng chưa chắc đã kết nối được những phóng viên. Mỗi ngày, hàng trăm bài báo của doanh nghiệp chúng ta xuất bản, nhưng có mấy người đọc, có bao nhiêu view, hay chỉ leo teo vài cái. Chưa kể đến con tin của chúng ta quá sập khuôn và thiếu tinh sáng tạo, thiếu cảm xúc. Vì vậy, tôi đề nghị tập trung vào những phóng viên hơn. Có nghĩa, tôi phải đổ tiền ra mua chuộc họ ư. Phòng nhìn cô trào phúng.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 Đừng vì tống tiền vào miệng người khác là sẽ giải quyết được tất cả. Phòng cũng nhìn Lam không chớp mắt. Đôi mắt đẹp trong veo, ánh lên sự dĩu cợt của cô, làm anh cảm thấy hưng thú vô cùng. Được lắm, chưa bao giờ có ai dám khiêu khích anh trong cuộc họp như vậy. Vậy nếu sắp tới, tôi để cô Lam đây tự quyền tổ chức một event như vậy, cô có tự tin đem lại cảm quan cho tôi và tập đoàn không? Anh nhìn xoáy vào mắt cô, hơi mỉm cười, đối diện với đôi mắt như xoáy hết vào tâm can của mình. Làm bối rối một nhịp, nhưng rất nhanh, cô lấy lại phong độ. Tất nhiên, tôi sẽ cố gắng hết mức có thể. Nhưng còn tùy thuộc được dùng bao nhiêu quyền hạn. Được lắm, miệng lưỡi rất sắc bén. Được, quyết vậy đi, mà cô tiếp tục. Đến phần truyền thông qua mạng, Diệp Anh vĩu môi. Hừm, ếch ngồi đáy giếng. Cái này thì liên quan gì? Mua hết gói ADS chạy âm ầm hàng ngày rồi. Làm quay vào slide giấu nụ cười. Hôn thê của tổng giám đốc kiến thức thật dày Quả này đúng là không chửi không hết ngứa mồm Làm nhìn Diệp Anh nghiêm túc hỏi Tiện đây tôi xin hỏi giám đốc truyền thông một chút Fanpage Avenue của chúng ta có bao nhiêu lượt like và follow Diệp Anh ngứa người trả lời cho có À ừ thì mấy chục triệu lượt gì đó Làm từ tốn ra hiệu cho nhàn nhanh chóng chuyển sang slide mới Có thể chị Diệp Anh quá bận nhiều việc Nên không nắm được cụ thể page của chúng ta có bao nhiêu lượt like Nhưng nếu cao như chị nói thì hữu xạ tự nhiên hương chứ chúng ta chẳng cần tính đến PR qua pet làm gì Diệp Anh hơi xấu hổ nhưng cũng không biết phải phản bác thế nào làm tiếp lời pet chính của chúng ta được hơn 2 triệu like và follow chưa kể những pet và group vệ tinh khác tuy nhiên tôi có vào thì thấy các bài đăng rất ít dày lắm thì một tuần chỉ có một bài và bài đăng vô thưởng vô phạt không liên quan gì đến Avenue cả tôi nghĩ để sót một nguồn tài nguyên như vậy là rất phí thứ nhất Bỏ tiền chạy Facebook ADS cho các bài đang vô thưởng vô phạt, không mang lại lợi nhuận cho công ty, mà còn làm thâm hụt ngân quỹ. Thứ hai là bạn đọc sẽ nhàm chán, với cái kiểu con tình đăng bài như vậy và không ấn tượng gì về Avenue. Phòng nhú mày, đúng là anh bỏ sót cái này, không thể bao quát hết. Cô gái này rất thông minh, nhìn đâu cũng có thể ra vấn đề, không hổ danh phóng viên điều tra. Nếu anh không ép cô về đây, chỉ sợ sự bướng bỉnh của cô đào sâu hơn một chút nữa. Thì những sai phạm của Avenue từ thời bố anh Sẽ bị lôi hết ra ánh sáng Tiếp đi Được Phong khích lệ Làm càng say sưa hơn Tôi đưa ra kế hoạch phát triển nội dung pet liên quan đến Avenue Cái này tuy có cần kinh phí Nhưng chắc chắn sẽ thu lại được Nếu như lượng tương tác tăng Phong hiểu điều này Vì thằng Minh viết một cái tốt cũng được trả giá hàng chục triệu Khi lượng follow của nó Từ các em gái quá lớn Cô sẽ làm nội dung cụ thể thế nào Cho tôi một vài ví dụ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 và được báo chí rất ca ngợi mọi người không hiểu lam nói gì nhìn nhau thắc mắc nhưng phong thì hiểu rất rõ ánh mắt anh từ đầu đến cuối cuộc họp vẫn chưa rời khỏi cô một giây thì sao làm hít sâu một hơi tôi nghĩ tập đoàn của mình nên làm theo cách đó lấy từ chính sự việc của tôi thời gian vừa rồi Chính vì một dự án của Avenue phá rừng phi lao trên biển mà tôi đã quyết định làm loạt bài điều tra làm cắn môi tôi chỉ mới vào Avenue một tháng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 tôi sẽ trực tiếp trao đổi với cô Lam và ban truyền thông sau mọi người đứng dậy rời khỏi phòng họp làm thở dài nhẹ nhõm thanh nhàn chạy lại vỗ vỗ vai cô bản lĩnh quá tụi bấm slide mà lo cô muốn chết luôn hú hồn xong rồi giỏi quá giỏi quá làm cười mắt như tép bưởi nhỏ nhàn hỗ trợ An y thôi diệp anh thấy vậy sùi một tiếng rồi đi ra khỏi phòng trong phòng chỉ còn lại Lam loay hoay thu dọn máy chiếu phòng vẫn ngồi đó điểm tĩnh nhìn Lam làm dọn máy chiếu xong cũng không để ý đến đằng kia có người vẫn nhìn mình, cô nằm dài ra bàn thở phì phò, cuối cùng cũng xong cái đề án mấy ngày mấy đêm, giờ chỉ thèm một giấc ngủ, cô nhắm mắt lim sim. ánh mắt của Phong vẫn không rời cô một giây, không ý thức được khuôn miệng mình đang cong hết cỡ, cảm giác có người nhìn chầm chầm. Làm Lam giật mình, cô mở mắt nhìn thấy Phong đang bày ra bộ dạng lười biếng, dựa vào ghế da nhìn mình cười, làm xấu hổ mặt đỏ bừng, vội cầm USB đi ra ngoài. Từ từ, cần phải bàn một số chi tiết Làm chợt nhớ đến kết thúc buổi thuyết trình lúc nãy Anh có nói trao đổi cuối gặp mặt quay lại Bất ngờ đụng về khuôn ngược vững chắc ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt phượng dài Nhìn mình chăm chú Làm vội vàng rồi rít, Xin lỗi tổng giám đốc Tôi... tôi không cố ý Phong đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng Chưa rồi, ăn cơm bàn công chuyện luôn Làm ngớ người rồi bước vội theo sau Họ vào một nhà hàng nhật Phong đẩy thực đơn đến trước mặt Lam Cứ gọi đi, hôm nay tôi trả tiền Ăn mừng đề án của cô Làm gọi cho mình một suất sashimi Anh gọi đi Phong nói với phục vụ Cô ấy dùng thế nào thì tôi như thế Nước cũng vậy Làm cục mắt nhắn tin cho Hân và Minh Kể về vụ thuyết trình hôm nay Cô nhẹn miệng cười Nụ cười tươi không thể không lôi kéo ánh mắt ai kia Phong không rời được cô Lông mi dày dậm Khuôn miệng cười tươi Xong việc có vẻ thỏa mãn nhỉ Tất nhiên rồi tôi là người có chữ tín mà Nói xong lại cắm cúi nhìn màn hình điện thoại cười thiết mắt Tôi tự hỏi Tại sao có một phóng viên miệng lưỡi như cô Lại có thể nghèo như thế được chứ Vậy cô làm phóng viên điều tra làm gì Làm phóng viên ảnh cho nhà nạ Phải có người như tôi Mới bị anh lừa vào hang ổ như thế này Cô thấy vào hang ổ lớn đẹp đẽ như vậy Không sướng hơn ăn đồng lương ba cọc ba đồng sao Vâng sướng lắm Anh thấy vị hôn thê của anh Có xem tôi khác gì cô Ly không Nghe đến từ vị hôn thê, Phong xa sầm mặt lại. Lo mà ăn đi, nói nhiều. Ơ cái thể loại này gì vậy? Bơi vào một người khác rồi bảo rằng người ta nói lắm. Anh bảo còn sửa gì bản kế hoạch của tôi sao? Ăn xong thì nói, vội vàng cái gì? Sao lúc nãy... Tôi đói rồi. Diệp Anh lúc này bước vào quán, ngạc nhiên khi thấy Phong và Lam ngồi ăn cùng nhau. Cô ta bước tới tự nhiên ngồi sang bên cạnh Phong, nhìn Lam như muốn ăn tươi nút sống. Anh đi sao không gọi em vậy? Làm phản ứng rất nhanh Chỉ tình cờ gặp thôi Bản kế hoạch của tôi Vừa lúc người phục vụ đi đến Phong ngắt lời Em ăn gì gọi đi Làm hơi khó chịu nhưng vẫn giữ thái độ bình thường Khi vừa chấm một miếng sashimi Thì Diệp Anh đưa tay ra Mùi nước hoa nồng nặc làm cho Làm cảm giác rất buồn nôn Cô ôm ngực ho sạc sụa Phong vội ngồi sang ghế đối diện Vỗ vỗ nhẹ lưng cho cô Có sao không ăn từ từ thôi chứ Ánh mắt dịu dàng chưa từng có của anh nhìn gương mặt đỏ bừng của cô nhẹ nhàng hỏi cay quá hay sao uống chút nước đi làm hơi nhớ mày tránh bàn tay anh tôi dị ứng với mùi nước hoa xin lỗi Diệp anh lầm bẩm đổ nhà quê mới không dùng nước hoa Phong nhận thấy hành động của mình hơi thất thố anh ngồi lại chỗ cũ cầm ly nước chanh lên khôi phục lại vẻ trầm ồn lạnh lùng như bình thường Diệp anh nhìn Phong hơi cau mày lại nhìn hai ly nước chanh y hệt nhau trên bàn Anh bị bệnh dạ dày cơ mà Sao lại uống nước chanh Uống cho thanh đạm Làm không muốn xuất hiện dưới con mắt ganh ghét của Diệp Anh Cô ta nghĩ cô mồi trài tổng giám đốc thì ăn đủ Cô rút giấy ăn chấm khóe miệng Tôi xong rồi Bạn tôi đón ngoài kia Chào hai người Phòng nhếu mày nhìn ra cửa Bạn kế hoạch xong rồi đấy Cho cô nghỉ một ngày Chuẩn bị kế hoạch 6 tháng tôi sẽ bàn sau Thưởng kế hoạch kế toán sẽ bổ sung vào lương cuối tháng Cảm ơn tổng giám đốc Làm đi rồi Phong lờ đẩy quét mắt ra cửa, thấy cô lên xe, môi anh cong lên một độ nhỏ khó phát hiện. Diệp anh cao mày nhìn Phong, từ nhỏ đến lớn cô đi theo anh sau lưng. Đã được định sẵn là vợ của anh, nhưng chưa bao giờ anh nhìn cô với ánh mắt như vậy, hành động vừa rồi lại càng không có. Phong không xa lánh cô, nhưng cũng không gần gũi, cảm giác còn không xem cô là bạn bè, chứ đừng nói đến vợ tương lai. Vậy mà anh lại luôn luôn yêu ái Mạch Lam như vậy. Anh xem cô là cái gì? Trước mặt vợ tương lai, Lại đi săn sóc một người khác ư Anh Phong Mặt Phong lạnh lại Có chuyện gì Anh... anh thích cô ta sao Em nói cái gì vậy Ăn đi, đừng có nghĩ linh tinh Vậy tại sao anh Phong ngắt lời Chỉ là quan hệ nhân viên và sếp Làm sách túi đi xa cửa Tù Hân cười tươi vệ vệ tay Mình được nghỉ một ngày đấy Để mình kể cho cậu nghe Bản kế hoạch hôm nay của mình được phê duyệt rồi Mình sẽ được cộng 10% lương Bao giờ nhận lương, mình sẽ khao cậu một chầu to. Nè, cái tên đó mà dễ dàng cho cậu điểm A sao? Cậu không biết chứ. Mình phải thuyết trình rủi cả bọn mép mới được vậy đấy, chỉ có điều vợ tương lai của anh ta hoành hoàng kinh người quá đáng. Cậu không làm truyền thông không biết chứ, cả cái làng truyền thông ai mà không biết cô ta, chỉ được mỗi gia thế thôi, chưa kiến thức không có gì. Tuy nhiên vì bố cô ta là nhà đầu tư lớn thứ hai của Avenue, cho nên vẫn được nắm giữ chức giám đốc truyền thông. Và điều quan trọng, cô ta là hôn thê tương lai, thanh mai trúc mã của sếp cậu, cho nên ai dám nói gì? ra là thế, thảo nào thấy chăm sóc nhau ghê cơ. Dù tính nết cô ta không được tốt lắm, nhưng chắc có lẽ kiếp trước cô ta tử nhân tích đức, cho nên kiếp này coi như cũng được trao cho một người chồng tốt. Làm nhớ đến hình ảnh của Phong gỡ xương cho Diệp Anh, khẽ thở dài, khi nào mới gặp được một người quan tâm mình đến vậy? Hân quảng cổ lam, rồi chúng mình sẽ tìm được nửa kia. Nếu không tìm được, thì hai đứa mình ở với nhau, an dưỡng tuổi già. Đúng, chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Hôm nay chúng mình chơi thả ga. Hai cô nàng rưu ra rưu rít lôi nhau vào siêu thị, mua một đống đồ để về quê. Đã mấy tháng rồi không về thăm ngoại, vừa vào đến đầu cổng, làm đã gọi to. Ngoại ơi, con về rồi đây. Bà cụ chống gậy bước ra ngoài, miệng còn nhai chở bém bép. Về rồi đó hả con? Sao về giữa tuần vậy? Nhanh vào uống miếng nước cho mát con Ngoại ngẩng đầu lên nhìn mặt cô cháu Sao gầy dữ vậy con Về ngoại tẩm bổ cho hen Làm cười hì hì Nhớ ngoại nên gầy vậy đấy Ngoại cười tươi Những nếp nhăn trên mặt đan xen nhau Vô cùng phúc hậu Trả bố chị khéo mồm quá Làm ô ngoại đi vào nhà Cô đặt túi xuống lấy loại bánh trái đặt lên bàn Rồi cô lại lấy ra một bộ quần áo Ướm lên người bà Ngoại xem này con mua cho ngoại đấy Bà cụ duyết xoa mang cháu gái mua gì cho tốn tiền Rồi hai bà cháu tiếu tít nhau ra vườn rau để nấu cơm Không khí ở quê thật trong lành Không khói xe, không bụi bặm Chỉ cần hít hà một hơi là hương bưởi len sâu vào trong mũi Kể cả khi nấu ăn Cũng có thể cảm nhận được mùi cơm nấu bếp củi thơm phức sọc vào mũi Trước cổng nhà, dàn hoa giấy nhẹ nhàng đơn giản, không hương Nhưng lại chỗ hoa rực rỡ trắng xóa đan sen Nếu rau này, chẳng may không có việc gì làm Cô cũng sẽ về quê Chồng rau nuôi cá như một bài hát nào đó Đời chỉ cần như thế là thanh thản hòa rồi Buổi tối ăn cơm xong Làm gối đầu lên chân ngoại Nghe ngoại kể đủ thứ chuyện trên đời Chuyện ngày xưa cô bé thế nào Chuyện hôm nay ngoại ở nhà ra sao Những câu chuyện nghe cả trăm lần Vẫn không thấy chán Đang nằm vu vơ nghĩ ngợi Thì điện thoại vang lên Em đang ở đâu rồi đấy Đi chúc mừng tí nhỉ Mình hào hứng như là chuyện của mình vậy Tôi về quê rồi, hẹn anh hôm khác nhá Về quê á Cô ở chỗ nào tiền giang Nghe làm nói địa chỉ, mình sung sướng À, sáng mai tôi có việc dưới đó Đón tôi nha Sáng mai á, anh dạo này Làm việc chăm chỉ thật rồi đấy à Ừ, thì đi khảo sát Thôi nha, tôi phải chuẩn bị đồ, chúc em ngủ ngon Nói rồi, mình ngắt máy thật nhanh Phòng đứng ở góc cầu thang Nghe loáng thoáng, mình nói chuyện Ánh mắt tối lại, anh bước tới chỗ mình Đang nói chuyện giật điện thoại trên tay Minh xuống Ơ, cậu làm gì vậy? Đừng có động đến cô ấy Cậu nói gì lại nhỉ? Trai chưa vợ, gái chưa chồng Chúng tôi tìm đến nhau thì có liên quan gì đến cậu? Cô ấy là nhân viên của tôi Mắt Phong đã nổi đầy tơ máu đỏ rực Ơ, mà đang có chuyện xếp cấm nhân viên yêu nữa á Phong yên lặng không nói gì Cổ Họng Anh nghẹn lại Bàn tay nắm vo tròn cố gắng giữ bình tĩnh Cô ta là loại gái không ra gì không xứng với cậu. Cậu không phải cha mẹ tôi, tôi yêu ai chọn ai là quyền của tôi. Cô ấy như thế nào cũng không vào chuyện của cậu. Cô ấy làm tốt công việc của công ty, làm tròn trách nhiệm, rồi giờ cô ấy về nhà, mắc mớ gì cậu quan tâm? Nên nhớ, cậu sẽ phải cưới Diệp Anh, đừng tưởng mình muốn gì cũng được. Nghe đến câu đó, Phong ngẩn người, đúng vậy, anh đã có vợ sắp cưới, cơ sao lại chú ý đến cô ta? Phong mày điên thật rồi mày điên thật rồi Phong lao vào phòng karaoke chỗ Tú và Chiết đang ngồi giật một cô gái trong lòng Chiết ra Chiết giật mình chưa kịp định thần đã thấy anh kéo cô ta ngã trên ghế sofa Ơ cậu Tú trợn to mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chiết đưa tay ngăn Tú lại Phong cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ chót của cô gái hát hôn ngấu nghiến Nhưng càng hôn càng chán ghét không phải hương vị đó không mềm không thơm không ngọt như nụ hôn đêm đó Không phải cảm giác thỏa mãn đó, cô ta không có mùi hương đặc trưng dịu nhẹ thanh mát như đêm đó. Phòng đột ngột đầy cô gái hát ra, giọng lạnh như băng. Cút ra ngoài. Cô gái kia chưa kịp hiểu chuyện gì, đang mừng thầm, tự dưng được thiếu gia để mắt, chết lại gần kéo cô em kia ra. "Thôi, hai em đi ra ngoài một chút, lát các anh gọi vào." Nhìn sang thấy Phong đang cầm chai rượu tuồng ực, ánh mắt anh trống rỗng vô hồn. Như thế là yêu Giọng phòng khàn đục Chiết thở nhẹ, tưởng chuyện gì Hóa ra cu cậu vì gái Tú nhanh nhẩu, Dễ ợt, để anh đi nói cho Im mồm, cậu ấm như ông Thì biết gì mà giao giảng yêu đương Chiết chặn hỏng, tú trận mắt cãi lại Còn hơn thể loại Bao giờ cũng chân ái chỉ có một Nhưng mồm thì đớp cả cụm Chiết quay sang tú Im mồm đi để tôi còn tư vấn tình cảm Nói đoạn, quay sang phòng Vỗ vỗ vài bạn Là cậu nghĩ đến cô ấy cả ngày, trong đầu này luôn có hình ảnh của cô ấy. Chiếc mơ màng chỉ vào đầu mình, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện nụ cười một cô gái dạng dỡ yêu kiều, chiếc ôm ngực chỉ vào đó. Nơi này sẽ rất đau khi cô ấy buồn hoặc đánh thế này này, thình thịch thình thịch khi nhìn thấy cô ấy. Còn nữa, cả ngày chỉ muốn gặp, cả ngày chỉ muốn tìm cớ để nhìn thấy. Điều cuối cùng, chết nhỏ giọng ghé tay vào phong thì thầm. Cậu rất khao khát có được cô ấy Cả tâm hồn và cả cơ thể của cô ấy Ăn một lần Nhớ mãi, muốn sở hữu mãi mãi Phòng tiếp tục uống Trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh của Lam Đôi mắt ngập nước oán hận lần đầu tiên gặp Ánh mắt khiêu khích trong cuộc họp Nụ cười rít mắt Đôi môi ngọt mềm như dài lụa Tất cả những hình ảnh của cô ấy bay lượn trong đầu anh Không tài nào đẩy ra được Anh đã yêu cô rồi Không, không thể, cô ta không xứng với anh Sáng sớm, Lam đang sắn quần trồng thêm mấy luống rau, thì nghe tiếng ô tô đỗ ngoài cổng. Mình mặc một bộ đồ thể thao màu xám, mở cửa bước xuống, xách theo một đống túi lớn. Không ra đón tôi mà còn đứng đấy há mồm. Lam ngậm miệng lại, làm sao anh ta mò được nhà mình nhỉ? Mình ấn một đống túi cho Lam. Quà cho cô đấy. Thấy tôi giỏi không? Tìm nhà trong một nốt nhạc luôn. Lam xỉ một tiếng. Anh bảo đi khảo sát thị trường, mà ăn mặc vậy á? Ừ. Thì tôi thay ra đến nhà cô cho thoải mái Thấy bà ngoại Lan đứng ở cửa Mình nhanh nhẹn bước vào chào bà Rồi anh lấy trong túi ra mấy hộp to hộp bé Cái này con biếu bà Bổ dưỡng sức khỏe ạ Bà ngoại nhò mắt nhìn cậu thanh niên trước mặt Có quan tâm tới bà cháu Mới lặn lội xuống đây Hình thức cũng được Nhưng vẻ mặt có vẻ lãng tử đào hoa quá Không biết có phải là người con nhỏ của bà Có thể dựa vào hay không Mình gãi đầu Ngoại nhìn gì con vậy Ngoại coi cái tướng có hợp với cục cưng của ngoại không? Ngoại cười móm mém, làm bật cười. Anh đừng có nghe ngoại, ngoại tôi hay nói đùa lắm. Mình cũng tự nhiên khoác tay ngoại. Còn không hợp nữa, thì ai hợp hả ngoại? làm lườm anh một cái, cả ba người cười vang góc nhà. Một ngày ở quê Lam trọn vẹn, nhà cô cách biển chỉ vài bước chân, chiều chiều thả bộ dọc theo bờ biển, nhìn đòn lửa từ từ lặn xuống dưới mặt nước bao la, không thấy bờ vô cùng dễ chịu. Quê Lam còn hoang sơ lắm Biển vẫn rất trong xanh Cát trải dài không có một bóng người Mình bước đi bên cạnh Lam Nhìn xuống đôi chân trần hồng hào sạch sẽ của cô gái nhỏ Những con sóng lăn tăn đuổi nhau vào bờ để lại bọt trắng xóa Khiến lòng người như bay lên không chung Nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu Nhà cô nằm trong khu dự án của Avenue đúng không? Mình do dự hỏi Ừm um, Lam thở dài Cho nên tôi mới viết loạt bài đó Phong có biết không? Tôi nghĩ là có, vì anh ta điều tra lý lịch của tôi rất kỹ. Tôi ghét cái gì, thích ăn cái gì, anh ta còn nắm rõ trong lòng bàn tay cơ mà. Mình nén tiếng thở dài, cảm thấy trái tim nặng trịch, hình như Phong thật sự để ý đến Lam, biết tất cả mọi điều với cô ấy. Chỉ mong cậu ấy đã có vợ chưa cưới, và tình cảm của cậu ấy sẽ chỉ là cảm nắng qua đường. Họ sẽ không cần phải tranh giành với nhau nữa, dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu năm. Trên tầng 26, Phong không ngừng gõ ngón tay lên lan can Anh rút điện thoại gọi cho trợ lý lâm Sếp, cô Lam vẫn chưa đến Cô ta làm gì mà giờ này vẫn chưa đi làm vậy Vừa có tiếng mở cửa ken kép Lam bước ra sân thượng Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên chán Cô thở phì phì Sếp gọi tôi lên đây làm gì vậy Sao không ở dưới kia Ôi mệt muốn chết luôn Giờ cao điểm chờ thang máy mãi không được Người gì không hành người khác không được à Hôm qua hôm kia được nghỉ Làm gì mà kêu mệt? Phong nhăn mày, tưởng tượng đến cảnh Lam và Minh ở cùng nhau, đôi mắt anh ánh lên sự giận dữ. Cả đêm qua anh không thể ngủ được, trong đầu chỉ có hình ảnh của cô, vậy mà giờ này cô đến muộn, lại còn oán trách anh. Phong lạnh mặt, cô đi muộn 30 phút. Tôi xin lỗi vì... Vì cái gì? Vì đi chơi với thằng Minh sao? Phong nổi giận cúi xuống nhìn cô, làm bệnh đôi mắt của anh xoáy vào không được tự nhiên, lùi sau vài bước, Phong lại càng tiến tới. Đến khi hai người không còn khoảng cách, Phong ép sát cô vào lang can, hai tay đặt lên lang can, khóa cô trong vòng tay mình. Đôi mắt si mê nhìn vào đôi mắt đẹp của Lam, trong cơn giận dữ, không làm chủ được mình, anh cất giọng khàn đục. Em, không chịu nói phải không? Nói đoạn, anh cúi thấp xuống, hai cánh môi sát sàn sạt chỉ cách nhau tầng 1cm. Phong cảm nhận được hơi thở thanh mát của Lam, hơi run rẩy, mặt cô nóng dần lên. Tôi, tôi không phải... Lam mở miệng, thanh âm còn hơi run rẩy, Hơi thở của anh phả trên cổ Lam Cô không được tự nhiên Mà quay đầu sang bên cạnh một chút Ngay lập tức anh nắm cầm cô Kéo lại nhìn thẳng vào mắt anh Thật Phong nhìn đôi môi hồng của cô Hận không thể chiếm lấy ngay bây giờ Anh đang dán lên người cô Cảm nhận rõ cơ thể mềm mại của cô Khiến cả người mình nóng rực Làm bắt chéo tay trước ngực Cô đẩy Phong ra nhưng không được Quả này toi rồi Mình sẽ rơi xuống dưới mất. Sau lưng cô là Lan Can, cô có thể cảm nhận được không khí. Giám đốc, anh, anh, tôi, tôi sắp rơi. Lam nhắm thịt mắt lại không dám nhìn mặt Phong. Phong nút nước bọt buông cầm Lam ra, đứng thẳng dậy, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh nhẹ vuốt ngón tay, vẫn còn cảm giác mềm mại rất rõ, khẽ ho nhẹ. Từ nay về sau, không được nghỉ phép nữa, cũng không được đi muộn dù chỉ một phút. Mặt Lam đỏ bừng, vâng dạ rồi chạy nhanh đến cửa định đi xuống. Đi đâu? Tôi còn chưa nói xong Làm dừng lại bước chân Gọi cô lên đây Không phải để nói chuyện phiếm Gần đến ngày 21 tháng 6 rồi đấy Tôi ra cho cô tổ chức một event gặp mặt báo chí Gặp mặt báo chí sao? Trong đầu Lam nhanh chóng bay nhanh các suy nghĩ về sự kiện này Tổ chức gặp mặt có nghĩa giống là chi ân Là giống họp báo hay dạng quảng cáo sản phẩm mới Có vẻ đọc được suy nghĩ của Lam phòng nhích môi Cô thích tổ chức thế nào cũng được Kế hoạch gửi cho tôi duyệt trước Mục tiêu là chăm sóc cánh báo chí Như hôm trước cô nói trong buổi thuyết trình Thấy làm vẫn nhíu mày không nhìn mình Phong đi đến trước mặt cô Không làm được Không, tôi tôi làm được Tốt, còn hỗ trợ gì Thì gặp trực tiếp tôi Nói rồi Phong đi ra cửa Khoan, tôi xin người hỗ trợ được không Hỗ trợ Nam hay nữ Bạn tôi, Tú Hân cũng làm truyền thông Được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 Cô lại gặp phải ánh mắt ghen ghét của Diệp Anh hơn trước Cô ta bắt bẻ cô đủ mọi chuyện Sai vặt chửi rủa, mắng nhiếc ngay giữa văn phòng Làm đã học được tính nhẫn nhịn từ nhỏ Cô vẫn cố gắng nhịn Cô ta là sếp của cô Nếu chẳng may đắc tội Thì sẽ không còn công việc nữa Làm mang bản kế hoạch tổ chức Evan vào phòng tổng giám đốc Cô gõ cửa rồi đi vào Phòng gặng đầu lên Đôi mắt dẹt qua chút ánh sáng Nhưng rất nhanh khôi phục về lạnh lùng Ngồi đi Nói rồi anh đứng dậy mở một chai nước suối rót vào cốc rồi đẩy đến trước mặt Lam. Cảm ơn sếp, đây là bản kế hoạch hoàn chỉnh từ break cho đến danh sách khách mời. Phiền giám đốc xem giúp tôi. Phòng dựa lưng vào sofa, lật từng file đọc kỹ tất cả những biểu hiện trên khuôn mặt của anh. Lam đều đài vào mắt, gương mặt điềm tĩnh không lộ chút cảm xúc nào. Như vậy thì bản thiết kế của cô có đạt không? Bạn đã có sân khấu đâu? Đây là lần đầu tiên cô tổ chức một event lớn như thế. Cô không biết mình còn phải làm cả công việc thiết kế Tôi tưởng đây là công việc của phòng thiết kế Tất nhiên đây là công việc của phòng thiết kế Nhưng ý tưởng về chủ đề event này là của cô Cô không trao đổi với team thiết kế Thì làm sao họ có thể phối cảnh phù hợp với điều cô muốn Làm cắn môi Đúng là cô bị thiếu đoạn này Xin lỗi sếp Lát nữa về phòng Tôi sẽ đến phòng thiết kế để trao đổi ngay Phòng lật thêm vài trang Rồi dừng ở danh sách khách mời Sắp xếp chỗ ngồi cho các tổng biên tập thế nào? Tôi đã sắp xếp các tổng biên tập ngồi bên phải của anh chị em phóng viên ngồi bên trái. Cô có in số ghế và giấy mời không? Cái này... Nhìn vẻ mặt của Lam, phong nhíu mày rồi nhẫn lại giải thích. Thế này nhá. Các ban tổ chức không phải ai cũng ưa nhau hoặc một số bằng mặt mà không bằng lòng. Nếu cô không khéo léo một chút tách chỗ ngồi của họ ra và xếp những người không ưa nhau ngồi cùng một nhóm, thì buổi lễ sẽ đỡ dài dạc ví dụ cô nên đặt ông thành ngồi đây, xa ông bảo chỗ này hiểu chưa? Phòng cầm cái bút đánh dấu vào sơ đồ chỗ ngồi. Lam nhíu mày, hóa ra là vậy. Cuộc sống này phức tạp nhỉ? Không ưa thì nói là không ưa đi, lại còn bằng mặt mà không bằng lòng. Không hiểu sao? Tiếng phong gọi Lam giật mình quay về thực tại. À vâng tôi hiểu. Lam quay sang nhìn phong, đúng lúc gặp anh đang nhìn chằm chằm mình. Hai đôi môi nhẹ chạm vào nhau một giây, mềm mại cảm xúc, buối rối ẩn chứa sóng ngầm dữ dội chống ngực Lam đập mạnh hai má chuyển sang hồng rực lan sang đôi tai thỏ và chiếc cổ trắng ngần phòng nuốt nước bọt cổ họng khát khô trái tim không nhịn được đập rộn rã anh ho nhẹ cầm cốc nước làm vừa uống lên nốc cạn tôi hiểu rồi Lam nhanh vừa tập hồ sơ ôm vào ngực luống cuống đi ra khỏi phòng Phong nhìn cánh cửa đóng lại mắt dán vào giấu môi trên cốc thủy tinh khẽ chạm vào đó cảm giác lạ kỳ len lỏi trong lòng bức bối khó chịu anh nới lòng cà vạt bước nhanh vào toilet Làm chạy ra khỏi phòng đi vào cầu thang ôm ngực thở dốc Cô cố đẩy ánh mắt của Phong ra khỏi đầu mình Trời anh ta làm sao vậy Sao lại nhìn mình với ánh mắt dịu dàng như thế Hay là Lam ơi mày điên rồi Đừng nghĩ linh tinh Anh ta rất ghét mày, rất khinh bỉ mày Mày tưởng làm công ty anh ta điêu đứng Diệp Anh bước vào thang máy Nhìn Lam như muốn ăn tươi nuốt sống Cô ta quét mắt đến tập hồ sơ trong tay Lam Rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô Cô mới làm cái việc gì xấu hay sao Mà mặt đỏ bừng vậy Cái đổ bệnh nghề nghiệp Làm cái gì cũng lén lén lút lút làm không nói gì Nhìn vào con số tầng thang máy Thái độ của Lam càng làm cho Diệp Anh bực bội Mày điếc đấy à Sao không trả lời cấp trên Nói rồi cô ta giật lấy tập hồ sơ Trong tay Lam vất xuống đất Đưa mũi giày lên giày xéo Ôi giám đốc cô làm gì vậy đây là Tao sợ gì mày Cái đéo gì tao cũng phá cho mày hư đấy Cái còn ôn Làm lại hết đi Làm cúi xuống nhẹt nhạnh giấy tờ Cô cắn môi cố nhịn cơn giận Nhặt được vài tờ Cô đứng lên thả nó rơi xuống đất Rồi cô lảo đảo ngã vào một góc thang máy A, giám đốc đừng đẩy tôi như thế Tiếng hét tròi trang thất thanh của cô vang lên Cũng là lúc thang máy mở ra Nhân viên đứng chờ thang máy rất đông Thấy cảnh này đều hóa hốc mồm Cả công ty này ai cũng biết Diệp Anh luôn trền ép Lam Nhưng không ngờ giữa công ty ban ngày ban mặt Mà Diệp Anh lại dám làm thế này Diệp Anh là vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Làm thế này không đẹp mặt chút nào Mọi người lại đủ ánh mắt thương tình sang cho Lam làm vẫn lùi cố nhặt giấy tờ Một số tờ đã thủng dưới gót giày của cô ta Cô ta đã làm hỏng cái đống này Lại mất công Lam phải làm đi làm lại Thì cô ta cũng phải nhận được chút gì đó Lam không phải là dễ bắt nạt Chẳng qua cô chịu nhịn vì đồng lương mà thôi Diệp Anh thấy mình bị mắc bẫy của Lam Nghiến răng nghiến lợi Cô Lam ngẩng đầu lên nhìn cô ta Kiên cường Tôi không làm gì ảnh hưởng đến chị Từ nay đừng có động đến tôi Nói rồi cô dạy đám nhân viên đi thẳng vào phòng làm việc Tú hân ảo đến Có sao không cô ta làm gì cậu Sao không gọi mình Làm hử lạnh Làm gì được mình đâu Mình vừa cho một vố rồi đấy Thật chứ Mình nghe thấy nhân viên nói đến thang máy xem mà cậu đã đi rồi Cậu yên tâm Ai dám bắt nạt bạn của cậu chứ Chẳng qua mình chịu nhịn thôi Làm ghé sát tay hân Kể lại chuyện lúc nãy Hân nghe được cười hạ hả, thật là hả dạ mà. Thế còn bản kế hoạch, tổng giám đốc có nói gì không? Còn một số điều thiếu và sai trong bản kế hoạch của chúng ta phải sửa lại. Bất giác, là nghĩ đến sự va chạm lúc nãy của mình và Phong, mặt đỏ hồng lên. Cậu làm sao thế? Sao mặt đỏ rực vậy? Lam chống chế. Mình hơi nóng, chắc hôm nay nhiệt độ cao. Hân rót cốc nước mát cho Lam, uống đi, xong rồi làm lại bản kế hoạch. Mình làm hơi trễ, chứ bây giờ đáng ra là phải gửi dưới mời cho khách rồi đấy. Ừ, vậy chúng ta bắt tay và làm luôn. Phong nhìn vào đoạn video trong thang máy, mắt không rời khỏi cô gái vai trắng. Đến đoạn diệp anh dẫm vào tài liệu, anh nhíu mày, đặt tay lên bàn hơi gõ nhẹ. Nhưng khi thấy Lam ngã vào góc thang máy, anh bật cười. Cô gái này đúng là không dễ bắt nạt. Anh sờ lên môi nhớ lại va chạm lúc nãy. Một cảm giác ấm áp lạ lùng len lỏi khắp cơ thể. Ông Phúc hùng hổ vào vòng, Ông ta không hề gõ cửa, vô cùng khó chịu, phòng nhíu mày Chú tôi có việc gì sao? Không có việc gì, thế một cổ đông lớn như tôi không được đến sao? Cháu không có ý đó, mời chú ngồi phòng đứng dậy pha trà Tôi và bố cậu hôm trước đã gặp nhau, định ngày 3 tháng sau sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa đấy, cuối năm cưới Sao hai người không bàn bạc với cháu? Không cần bàn bạc làm gì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 suy nghĩ về những ngày sau này phải sống với Diệp Anh một cảm giác chán nản bao trùm khắp cơ thể đêm hôm qua cô xong bàn kế hoạch thức đến 2 giờ sáng làm ngủ dậy nhìn đồng hồ đã là 11 giờ trưa cô hốt hoàng bật dậy đánh răng rửa mặt thôi đằng nào cũng muộn ăn trưa xong rồi đi làm làm vào nhà bếp hâm lại thức ăn làm rau nấu bữa trưa làm ngủ một đêm vào buổi sáng khá đói bụng nhưng cô ăn cũng không ngon lắm cô có cảm giác suốt ruột mắt phải nháy liên tục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 Em bình tĩnh, bình tĩnh nào Anh thả ra, tôi về với ngoại làm gạo lên Được được, tôi đưa em về phòng bế cô vào xe, thắt dây an toàn và nổ máy Chè nhanh chóng vọt lên đường cao tốc Chạy về hướng Kiên Giang Cụ may, hơn gọi cho Lam không được gọi cho anh Nếu chậm một phút Không biết cô ấy đã xảy ra chuyện gì Cô gái ngồi bên ghế phụ không nói một lời Nước mắt vẫn lăn dài Phong buồn bực khó chịu tâm can Nhưng không biết làm sao an ủi được cô Bây giờ có nói, thì cô cũng không thể nghe được anh nói gì. Đến cổng nhà Lam đã rất đông người, giạp đã dựng lên, tiếng kèn hiếu thê lương vang lên, khiến tâm trạng của người ta trùng xuống. Làm lao ra nhà ông quan tài ngoại, cô không gạo khóc, hai hàng nước mắt vẫn chảy, nhưng không phát ra một tiếng nào. Cô thị thầm tay sờ tấm kính trên quan tài. Ngoại, ngoại của con sao không chờ con về? Lần trước, chẳng phải ngoại hứa, con về ngoại sẽ nấu cơm hến cho con sao? Ngoại còn nói, sẽ nấu bánh canh cá nữa giờ ngoại đi rồi con ở với ai còn chưa bảo đáp ngoại được một ngày nào con chưa lo cho ngoại được ngày nào mà ngoại đã bỏ con đi phòng đứng bên cạnh cô nén cảm xúc anh sợ cô gái nhỏ này sẽ không thể nào vượt qua được cú sốc ba ngày sau tang lễ của ngoại làm gầy dọc người cô không ăn uống ghép ăn vào lại nôn ra phòng không an tâm để cô lại một mình xử lý tất cả mọi việc lo hậu sự cho bà ngoại lam làm ngồi bó gối trên bờ biển Ánh mắt trống rỗng vô hồn Nhìn những con sóng lăn tăn dạt vào bờ Cảm ơn anh Không có anh Không biết tôi sẽ phải lo đám tang cho bà thế nào Em đừng lo lắng chuyện đó Đây là điều tôi nên làm với nhân viên Bà cũng đã mất rồi Em cố gắng lên Em cứ nghỉ ngơi đi Tôi sẽ cho em nghỉ đến lúc nào Cảm thấy cân bằng được cuộc sống thì đi làm Cảm ơn Tổng Giám Đốc Tôi xin nghỉ hết tuần này Rồi sẽ đi làm lại thôi Hai người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng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 Chỉ có một mình ngoại là người thân Chắc anh sẽ ngạc nhiên khi tôi nói Ngoại không phải là họ hàng ruột thịt của tôi Ngoại là người xa lạ Đã đưa tôi ra khỏi nhà vợ cả Của ba khi mẹ mất Ngoại không có con cái Cho nên nhận tôi là cháu Từ đó hai bà cháu sống dựa vào nhau như ruột thịt Bây giờ ngoại đã không còn nữa Tôi cũng không còn ai là người thân Về tới nhà cũng không có ngoại đón Từ giờ cũng không biết gọi điện thoại Cho ai mỗi tuần Tôi chưa báo đáp ngoại được một ngày nào Chưa cho ngoại một ngày nhàn hạ nào hết Mà ngoại, ngoại đã bỏ tôi đi rồi Nói đến đó Cổ Lam nghẹn lại như có tảng đá chèn Nước mắt thi nhau rơi xuống Thành âm rất nhẹ của Lam Hỏa lẫn tiếng gào thét của những cơn sóng lớn Nhưng cái đâm xuyên Và tim Phong đau nhói Phong không giỏi an ủi người khác Cũng không biết phải nói những lời hoa mỹ Anh nhẹ kéo sát cô vào lòng mình Vỗ nhẹ vai Lam Nếu muốn khóc thì em cứ khóc Em muốn làm gì để đỡ đau lòng thì hãy làm được không? Làm bật khóc thành tiếng, bao nhiêu cố gắng gắng gượng mạnh mẽ mấy ngày qua, không thể nào kìm nén được nữa. Nước mắt của cô thấm vào áo anh, không thấy lạnh, nhưng như có ngàn vạn tảng đá đè nặng cõi lòng. Từ xa, dưới bóng dừa, mình đứng lặng nhìn hai người ngồi kia. Trải tim anh quặn lại, anh đã chậm một bước rồi sao? Mấy ngày không liên lạc được với cô, nhắn trên Facebook không thấy trả lời, gọi cho Hân mới biết, bà xảy ra chuyện.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 Tôi là Phong đây Lam bây giờ đang rất tuyệt vọng Cô xuống đây đi Lam dọn dẹp lại nhà cửa Cũng may có bác Hạnh qua cô đỡ buồn Bác Hạnh đang cầm chổi quét sân chợt nhớ ra cái gì chạy vào hớt hải gọi Lam Ra đây Bác bảo cái này Cậu vừa về tên gì đây Sao vậy bác Anh ấy là Phong cấp trên của công ty cháu trên Sài Gòn Thằng nhỏ đẹp trai dữ ha Bác nghe cái tên quen lắm Không biết nghe ở đâu rồi Dạ anh ấy làm khu nghỉ dưỡng trên đất khu mình này bác, cũng là công ty cháu luôn đấy. Bác Hạnh tròn mắt, vậy ha, mà sao con không nói nó đền bù thêm tiền đi con ơi. Người ta cũng có cái khó mà bác, với lại giá đền bù đất đã tăng gấp đôi so với lúc ban đầu rồi. Người ta cũng đã hứa sẽ tạo việc làm cho người dân sau khi dự án hoàn thành đấy bác. Ừ, được vậy thì tốt. Bác Hạnh thở dài. Rồi như nhớ ra cái gì bác Hạnh vội vàng kể. Mà hôm trước có mấy người đàn ông Đến gặp ngoại con đây Dáng dấp đồ con dữ lắm Đàn ông Làm ngạc nhiên Tại sao cô gọi điện không thấy ngoại nhắc tới Bác ơi bác có biết họ là ai không Ngoại có nói với bác Họ đến đây có việc gì không Không Bác đi cảo ngao qua ngõ Thấy mấy người đó đi ra thôi Bác nghĩ là bạn bè con nên không có hỏi Làm nhíu mày Ai vậy chứ Ai gặp ngoại mà cô không biết Tự dưng trong lòng cô có cảm giác bất an Ngày hôm sau Hân cùng xuống với Lam Có Hân xuống cô cũng đỡ buồn Cảm giác ở một mình thật cô quạnh trống vắng Vậy là từ nay cô chỉ còn một mình Tính ra Mình có bố Nhưng không còn bằng cậu Ông trời lấy đi bố mẹ cậu Nhưng lại trao cho cậu một người bà Còn mình thì lấy đi mẹ Nhưng lại không trao cho mình một người bố yêu thương Cho nên là mà Cậu phải vui lên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 Để lúc nào về nhà còn có thể ngắm khoảng sân đầy nắng và khu vườn đầy hoa Có thêm những luống hoa nhỏ Tiếng sóng biển gào thét trước nhà cũng đỡ dữ dội hơn Có thể khi vui bạn sẽ thấy biển gợn sóng vui tươi Nhưng khi buồn những con sóng như cào xé tâm can lòng người vậy Làm và hơn ở thêm 2 ngày nữa Làm lễ cúng 7 ngày cho bà rồi sắp xếp lên Sài Gòn Còn công việc hai người phải làm không thể bỏ dở chừng Cuộc sống dù sao vẫn phải tiếp diễn Evan và dự án mới nhất Tất cả các bộ phận đều bận rộn Phòng truyền thông là bận nhất Khi phải tập trung hết công suất để PR cho dự án mới Làm giờ đã không còn phải làm nhiều việc vặt nữa Phòng truyền cô sang làm bộ phận content và chiến lược Đúng với chuyên ngành viết lách của cô Cũng từ hôm ngoại mất Cô không gặp lại anh Muốn gặp lại anh để nói lời cảm ơn Nhưng dường như phong bận đi công tác liên miên Buổi tối thứ 6 Làm xong công việc ở giáp chiếu phim làm đi bộ dọc theo con đường công viên Lê Thị Diên. Cô ngồi xuống ghế đá, yên lặng nhìn lũ trẻ nô đùa trên bãi cỏ. Gần đây, cô cảm thấy cuộc sống của mình thật vô vị. Những cuộc vui tụ tập bạn bè, cô cũng không còn hứng thú. Thì thoảng qua chị Thuận Thi và chú Thành, thời gian còn lại, chị ở nhà để làm dự án. Thì thoảng cô cũng nhựa đến phong. Hóa ra, anh cũng không phải thiếu tình người như cô nghĩ trước kia khi vào venue. Một cảm giác ấm áp thân thuộc len lòi trong lòng khi nghĩ đến điều đó. Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại dèo dắt vang lên. Là Phong, alo, mua giúp tôi một hộp cháo được không? Người bên kia thèo thào rồi dập máy. Anh... cháo sao? Anh ta bị ốm. Giờ này, 12 giờ đêm cháo sao? Làm vội vàng dắt xe ra khỏi nhà, qua quán mua hộp cháo, vào 24 trên 7 mua một ít hoa quả, mua một con gà và thuốc cảm, rồi phóng xe đến biệt thự của Phong. Cửa không khóa Lam đẩy cửa vào nhà không thấy ai Cô đi lên lầu vào phòng ngủ của Phong Anh nằm trên giường Vẫn nguyên quần áo đi làm mặt đỏ bừng Nhìn anh như vậy Trong lòng Lam chợt có cảm giác thương xót Cô lại bên giường đặt tay lên tràn anh Sốt cao rồi Phong mơ màng khẽ mở mắt cong môi Em đến rồi Lam gật đầu luồn tay vào gối đỡ Phong dậy Nhưng anh quá nặng không thể đỡ dậy được Anh cố lên Đỡ vai tôi ngồi dậy Ăn cháo để còn uống thuốc. Phong đỡ thành giường ngồi dậy nhìn Lam theo thảo. Bác người làm xin nghỉ về quê, cho nên... Được rồi, tôi biết rồi, anh ăn cháo đi. Nói đoạn, Lam thổi cháo nóng đưa thìa đến bên miệng. Phong há miệng nuốt cháo ấm, hết nửa hộp cháo. Thần sắc Phong mới đỡ hơn một chút. Anh lắc đầu tỏ ý không ăn nữa. Không được, ăn hết để uống thuốc. Ngoan há miệng rồi tôi lấy nước uống thuốc nha. Đang rất mệt. Mà anh cũng phải bật cười trước sự dỗ dành như trẻ con của cô vậy Làm đút cho Phong ăn gần hết bát cháo Lấy thuốc cho anh uống Rồi đỡ anh nằm xuống Phong nằm một lúc lại nóng hầm hập Làm lại vật lộn cởi áo ngoài của anh ra Rồi giặt khăn ấm lau người cho hạ sốt Chưa bao giờ thấy cơ thể của đàn ông Vừa cởi áo ra Lộ làn da màu đồng Và cơ bụng rắn chắc Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác Làm ơi mày mê trai quá đi à Trưởng cho anh xong Định quay xuống bếp Nhưng vừa đi, Phong đã nắm chặt tay cô không thả. Đừng đi, ở lại với tôi. Tôi xuống bếp nấu cháo. Không được, tôi không chịu. Phong thèo thảo làm nũng như trẻ nhỏ. làm đành ngồi xuống bên giường, rút tay ra không được, đành để anh nắm chặt. Anh bị sốt nên bàn tay nóng hầm hập, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng nhìn Lam không rời, như thể sợ cô lại bỏ đi. Lam mỉm cười nhìn anh. Có ai ngờ, tổng giám đốc của Avenue lạnh lùng ít nói... Lúc ốm lại yếu ớt mè nheo thế này không? Phòng rất đẹp trai, gương mặt vuông vắn, đôi chân mày rậm, mũi cao, làn da rám nắng khỏe khoắn, trong công ty không biết bao cô gái thầm mến mộ anh, làm cứ ngồi nhìn anh mãi như vậy. Một lúc sau, cô mới xuống lầu luộc gà, gỡ lấy xương hầm một nồi cháo nhỏ, làm xong mọi thứ, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, cô lại vội vàng lên lầu, thay khăn chườm lau người cho anh một lần nữa, đến hết canh ba, làm ngủ gục trên giường lúc nào không hay. Sáng sớm, đầu nhức như bố bổ Phong mở mắt nhìn lên trần nhà Anh nhớ lại đêm qua Hình như làm chăm sóc mình Không biết là thật hay mơ Quay đầu sang mới thấy cô gái nhỏ đang ghé vào bên giường ngủ say Phong kệ không môi Yên lặng nhìn cô gái đang ngủ Đôi lông mi dày hình cánh quạt Chiếc mũi nhỏ xinh Đôi môi mọng đỏ đáng yêu Bàn tay anh vô thức đưa theo những đường nét trên khuôn mặt cô Rồi chạm nhẹ vào đôi môi hồng mềm mại Làm cựa quậy mở mắt ra Phong rụt nhanh tay lại hơi bối rối Anh tỉnh rồi à Hôm qua anh sốt cao quá Làm nhìn nửa thân trên của Phong Chỉ đắp hờ tấm khăn mỏng Mặt cô đỏ sực lên Vội vàng luống cuống đi ra ngoài Tôi xuống múc cho anh chen cháo Nhưng tôi không bước xuống giường đi đánh răng được Chân tay mỏi môi Phòng cong lên Anh vịn tường Giúp thì giúp cho chót đi Làm cắn răng quay lại Được nửa đường cô chuyển hướng đến tủ quần áo Mở tủ lấy một cái áo pyjama cho Phong Đoạn quay mặt đi Với tay lấy cái áo đưa cho anh Anh mặc vào đi Chẳng phải đêm qua em nhìn rồi sao Mặc cái này làm gì Làm trận mắt Anh... tôi đùa chút thôi Tôi tự vịn tường vào phòng tắm được Tôi xuống dưới nhà bếp ngay Em không cần mang lên đâu Làm thở vào không quay mặt lại đi thẳng ra cửa Phong bỗng tự hỏi Body của mình có phải tệ lắm không Mà cô ấy không có vẻ gì luyến tiếc vậy bụi cháo bốc nghi ngút thơm lừng, làm đã làm xong hai bát cháo phủ đầy thịt cho hai người. Phong ngồi xuống bàn ăn, cô đẩy một bát đến trước mặt anh, còn cẩn thận lấy hết xương, xé nhỏ thịt gà, rắc tiêu rắc hành trông thật hấp dẫn. Bón cho tôi ăn như hôm qua được không? Tay tôi mỏi lắm, không rơi lên được. Anh đừng có mà được voi đòi tiên, không ăn thì tôi lấy ống hút cho. Phong cười im lặng, nhìn cô gái nhỏ đang gặm chân gà. Làm vừa gặm vừa nhìn Phong. Sao anh ta không ăn? hay là mệt thật. Cô kéo bát cháo về phía mình, trộn hành tiêu rồi xỏ bát xem có nóng không. Đoạn xúc một thìa lên thổi thổi rồi đẩy về phía Phong. Đây, công tử há miệng ra. Phong bật cười. Tôi không phải là công tử, tôi là đàn ông. Nói rồi anh há miệng ăn cháo. Đoạn cầm lấy thìa. Thôi, không chiều cháu em nữa. Cháu em nấu có vị khác ngoài hàng lắm. Em bỏ thuốc viện đi à? Làm đang ăn suýt sặc. Tôi không có nhiều tiền như vậy đâu. Không ngon sao? Không phải, rất ngon Vậy ăn thêm một bát nữa Tôi cho thêm đậu xanh và hành giam thôi Cô nói rồi múc thêm cho anh một chén Ngon lắm Đây là lần đầu tiên tôi thấy cháo ngon Hơn cả cháo đêm qua Lam nhảy miệng cười Vì anh mới ốm dậy mất sức và thiếu dinh dưỡng Phong nói thầm trong lòng Không phải như vậy Mà là do em nấu Ăn cháo xong Lam lại vắt một ly nước cam đưa cho Phong Anh uống cái này đi Vitamin C rất tốt cho người ốm dậy Anh có bệnh dạ dày Thì từ nay đừng uống nước chanh khi đói nữa Làm sao em biết tôi bị dạ dày Phòng đón lấy cốc nước cam hỏi Thì hôm trước Tôi được nghe vợ tương lai của anh nói Nghe chữ vợ tương lai Vị cam trong miệng phong đắng chát Em biết nấu cơm chứ Chưa nấu cơm cho tôi ăn đi Không ăn cháo nữa Làm cả bánh nữa tôi muốn ăn Làm ngẩn người Anh ta tưởng mình là vua chắc Em không biết Những người mới ốm dậy thèm ăn rất nhiều thứ sao Thôi được rồi Để tình anh ốm tôi chiều nốt một hôm Làm nghiền răng ken két Mất to cả ngày thứ bảy của mình Phong đẩy xe Làm chọn thức ăn và đồ làm bánh Cô cố cầm lên lại đặt xuống Cuối cùng nhìn lại giỏ hàng há miệng ngạc nhiên Rõ ràng mình mua có một chút mà Nhìn kỹ tất cả những món hàng cô xem Phong đều cho vào xe hàng Ôi trời ơi anh mua cho cả làng ăn đấy à Không hết mai lại nấu Tổ lạnh nhà tôi to, em lo gì? Thật hết nói nổi với tên này. Hai người tay sách nách mang một đống thức ăn về biệt thự. Phong ngồi trên bàn bếp nhặt rau, nhìn cô gái nhỏ nhanh nhẹn thái rau cắt lát xào xào rán rán. Cô ấy nấu gì mà bận rộn thế nhỉ? Phong đến đứng đằng sau lam, cô không hề hãy biết Phong đang đứng sau lưng mình. Anh cao hơn cô một cái đầu, đứng nhìn xuống, thấy cô đang nhào bột, cả người cô có một mùi hương dịu nhẹ, không phải mùi nước hoa mà thoang thoảng rất dễ chịu. Làm bánh cho tôi sao Làm giật mình Ôi dếp ơi anh làm tôi giật mình đấy Em dính bột bánh Nói rồi anh đưa tay lau vết bột trên má phính của cô Những ngón tay phong chạm vào Cả hai người đều đỏ bừng mặt Làm hơi lùi một chút Chồng em chẳng khác gì con mèo chưa rửa mặt Làm luống cuống bỏ cái bột bánh Lấy dao để thái rau Nhưng vừa thái thì... a đâu Phong nhìn sang thấy cô đã cắt vào ngón tay tia máu bắt đầu rỉ ra Anh vội cầm ngón trỏ của cô cho vào miệng mút nhẹ Cả người Lam run lên nhẹ nhẹ, cô cố, cố rút tay ra nhưng bị anh nắm chặt lấy, trái tim như có dòng nước ấm nhẹ nhàng tưới vào, không còn ngượng ngùng nữa mà rất hạnh phúc. Phong cũng vậy, nhìn gương mặt nhỏ của Lam như trái cà chua chín, cảm xúc anh dâng trào mãnh liệt. Anh cẩn thận đi lấy Hugo bằng vết đứt lại. Đồ ngốc, phải cẩn thận chứ. Phong nhìn Lam đứng trước bàn bếp, trong đầu tưởng tượng ra cạnh một gia đình. Cô nấu nướng, anh nhạt rau, cuộc sống yên bình và hạnh phúc là mùa hùa trước đũa trước mặt Phong Anh cười gì vậy Ừ không có gì Phong đứng lên sắp bát đũa lên bàn Làm bày đồ ăn ra đĩa Trông thật bắt mắt sườn xào, nem rán, cành chua cá lóc Và một đĩa salad rau củ Đây đúng là bữa ăn ngon nhất mà Phong được ăn Bình thường Sống một mình Anh chủ yếu đi ăn hàng hoặc xào mì cho nhanh Anh chưa bao giờ được một bữa ăn cơm gia đình ấm cúng như thế này Ngày hôm nay em có muốn đi đâu chơi không Đi chơi Ừ tôi muốn đổi gió không được sao Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lam Phong bật cười Tôi khỏi ốm rồi có bị què đâu Tôi đang rủ em đi chơi đấy Lam suy nghĩ một lúc rồi nói Tôi không biết chỗ nào hay ho cả Tôi không thường đi chơi lắm Tôi không thích ồn ào Chỉ thích chỗ nào yên tĩnh Hoặc đi ăn món đường phố thôi Được rồi sáng nay em chiều tôi rồi Chiều tối tôi sẽ chiều em hết mực Phong nói xong gỡ xương gấp soi Lam một miếng cá Cô cười nhếch mắt cho vào miệng ăn ngon lành, buổi chiều Phong đưa Lam đến lô đất dự án của Avenue ở ngoại thành, ở đây vắng vẻ, chưa xây dựng, cho nên trở thành một cánh đồng lau mọc trắng xóa rất đẹp, làm thích thú đi giữa cánh đồng lau cười thỏa mãn, thích quá, tiếc là tôi không mang máy ảnh, không thì đã chụp một vài bài báo, rồi mai kia ở đây sẽ trở thành nơi để giới trẻ đến chụp ảnh cho mà xem. Phong lấy điện thoại ra, nhìn Lam đang ngửa mặt đón ánh mặt trời chụp một cái. Cô cầm bông lau phất phơ trước mặt một tấm nữa Cô cười giít mắt một tấm Cô ngồi giữa đám lau Cầm một bông hoa dại Làm chơi đùa chán với đám cỏ lau Rồi dắt Phong đi đến tất cả những món ăn vặt mà cô thường ăn Những quán ăn vệ hè đông đúc nhộn nhịp Mà Phong chưa bao giờ thử Làm chụp một miếng rồi sụn nướng đưa cho Phong Anh thử đi, ngon lắm Phong trần trừ Anh chưa bao giờ ăn món này Làm đưa sắt miệng Phong dư dứ Anh há miệng cắn một miếng Vị cũng khác lạ dai dai béo béo thơm thơm bùi bùi rồi họ lại đi ăn đủ các món ăn vặt đang hot của giới trẻ gà cay, mạch tuộc nướng, lòng non cho đến trẻ heo tắm tiên, tắm bùn làm ngồi trong xe xoa xoa cái bụng hôm nay vui quá tôi căng bụng đây rồi phòng cong khóe môi em là heo nái hay sao mà ăn nhiều vậy vâng tôi có thể ăn cả thế giới mà xe đến dưới sân khu tập thể phòng mở cửa cho Lam bước xuống cảm ơn em hôm nay tôi rất vui tôi cũng vậy Lâu lắm tôi mới đi chơi trọn vẹn một ngày thế này Tôi lên nhà đây Làm bước vài bước rồi quay đầu lại Anh nhớ uống thuốc Ăn rồi mới uống nhá Tôi đã chia từng bữa nhỏ riêng từng túi rồi đấy Anh chỉ việc uống thôi Ừ tôi biết rồi em lên nhà đi Ngủ ngon nhá Phòng đứng nhìn căn phòng của Lam sáng đèn Rồi mới vào ô tô Anh mở điện thoại Xem lại những bức ảnh chụp chiều nay Khuôn miệng cười tươi hạnh phúc tin nhắn điện thoại đột ngột vang lên Hôm nay anh đi đâu đấy Em sang nhà mà không gặp. Ánh mắt anh chuyển sang lạnh băng khi nhìn đến cái tên Diệp Anh, phòng tắt điện thoại không trả lời tin nhắn, anh nhắm mắt lại thở dài, chỉ khi những hình ảnh của Lam hiện lên trong đầu, gân xanh trên trán mới giãn ra. Hôm nay diễn ra event báo chí mà Lam và Hân chịu trách nhiệm tổ chức, hai cô đã dậy từ rất sớm đến khách sạn chuẩn bị sự kiện. Đây là sự kiện đầu tiên trong đời Lam và Hân đứng ra tổ chức, hai cô gái lo tất cả mọi thứ từ khâu liên hệ thiết kế cho đến gọi điện gửi giấy mời cho khách. Một tháng bù đầu từ bản kế hoạch cho đến khi thực hiện, bận bịu nhưng vô cùng thỏa mãn tự do tung hoành ý tưởng sáng tạo của mình. À không, còn có sự giúp đỡ của Khôi Minh, có anh ra mặt thì chuyện gì cũng dễ hơn. Chủ đề của Even lần này là Green Party dành cho những người cống hiến với giới truyền thông. Khách mời lên đến vài trăm nhà báo, phóng viên và các tổng biên tập. Chưa bao giờ có doanh nghiệp nào chăm sóc truyền thông kiểu này, vì vậy có thể nói Đây là cụ đánh bạo của Avenue nhưng Lam tin sẽ thành công. làm cẩn thận đi kiểm tra lại các chi tiết nhỏ banner, nơ buộc ghế ngồi, ly rượu. Phong đứng đằng sau. Cô có vẻ thích màu lam. Sếp không thích sao? Tôi thấy mát mắt mà. Anh không thích, không bảo tôi sớm để tôi đổi màu chủ đạo. Không, tôi thích. Hân cầm hai lọ hoa to màu xanh lam một màu xanh lá. Lam ơi, màu nào để đây hợp hơn? Phong và Lam cùng chỉ vào lọ xanh lá Nhưng mình thấy màu Lam hợp tông hơn mà Mình thấy xanh lá hơn Vì nó sẽ nổi bật Màu Lam sẽ loãng với nền blue của bữa tiệc Cho nó một chút nhấn nhá Hôm nay màu chủ đạo của sự kiện là Green mà bố ơi Thần gõ đầu cái cốc, ừ nhở Cái đầu thật ngốc Phong nhìn Lam cũng tinh tế lại rất hợp ý anh Điện thoại đổ chuông là của Phong Anh bước ra ngoài nghe Vừa lúc dịp anh bước vào Cô ta nhìn quét một lượt hình hình nhìn Lam Xong chưa? Vâng, sắp xong rồi chị, còn một số khâu nữa là hoàn tất. Diệp Anh nhìn Lam vô cùng trướng mắt, ở đâu ra cái con quê mùa mới vào làm được 6 tháng mà hốt hết cả công việc của cô ta, cô ta chỉ vào lọ hoa màu xanh lá. Thay những bông hoa này sang màu đỏ cho tôi, còn cái banner này nữa, vứt hết đi, nhìn ngứa mắt thật đấy, không có thẩm mỹ đấy à, cái gì cũng xanh xanh, thật là quê mùa. Thưa giám đốc, cái này đã quyết rồi ạ. Cô dám cãi sếp? thay màu đỏ đậm cho nó huy hoàng. Giám đốc à, cái này Tổng Giám đốc cũng đồng ý với cô Lam rồi ạ. Tù Hân bực bội. Nó là cái gì mà đồng tình chứ? Tôi nói thay là phải thay. Đoạn cô ta cầm lấy lọ hoa định ném xuống đất, nhưng chưa kịp ném một bàn tay cứng như gọng kìm đã, đã nắm lấy. Anh... Em không phải chịu trách nhiệm với bữa tiệc thì đi ra ngoài. Anh... cô ta... Diệp Anh chỉ vào mặt Lam. Sao anh cái gì cũng bênh chằm chằm cô ta vậy? Hay anh... Diệp Anh Phòng cẩn rộng khiến Diệp Anh giật mình Cô ta im lặng không dám nói nữa Nếu không giúp được gì Thì em ra ngoài đi Em là giám đốc truyền thông Ra tiếp khách hứa đi Để làm xử lý việc ở đây Em chỉ muốn buổi tiệc đẹp và sang trọng hơn thôi Em là giám đốc truyền thông mà Em không thể góp phần để buổi tiệc hoàn thiện hơn sao Có mà góp phần phá hoại đề co của tôi Làm đứng bên cạnh không thể nhịn được Diệp Anh lường cô một cái Anh Phong tin tưởng nhân viên quen hơn em sao? Anh không tin thẩm mỹ của em. Phong không nhìn Diệp Anh, cầm một cành hoa lên. Anh biết ai làm việc nào tốt nhất. Còn giờ thì đi ra ngoài tiếp khách cho anh đi. Đi đi. Diệp Anh bực bội ngúng quẩy đi ra ngoài. làm nhẹ thở dài không nói gì nữa. Cô cắm lại lọ hoa. Đời này người gây sự với cô nhiều vô kể dù cô không làm gì. Chiết và Tú bước vào, thấy cảnh đó chố mắt nhìn Phong. Phong quát tháo Diệp Anh trước mặt nhân viên sao? Quả này to chuyện rồi đây. Với tính cách của Diệp Anh thì chắc chắn sẽ không để yên Tù Hân chạy ra vỗ ngực Bồ ơi, mình sợ muốn chết, cậu có sao không? Mình không sao, có tổng giám đốc ở đây thì cậu sợ gì Anh ấy sẽ không để vợ chưa cưới của mình làm ra chuyện gì đâu Nói rồi cô nhìn Phong ẩn ý, ánh mắt của cô làm cho Phong khó chịu Chiết sáng mắt nhìn cô gái vừa chạy ra, anh bước nhanh đến nắm tay cô và kéo đi À, em dám trốn ở đây, xem trốn được với tôi không? Tú Hân ra sức kéo lại, chiet giận dữ bế vác cô lên vai đi thẳng ra ngoài mà cô dãi rụa, làm kéo ống tay áo phong. Bạn anh quen. Phòng nhìn theo bóng chiet, có vẻ bạn cô là chân ái của nó rồi. Chân ái. Sao cô không nghe hân nói gì? Gần đây không gặp cậu ấy, nhưng có chuyện gì hai người vẫn tâm sự với nhau mà. Sắp đặt các thứ xong xuôi, làm vào phòng thay đồ, thở phào nhẹ nhõm. Công tác hậu cần xong rồi, giờ thay đồ để ra ngoài thôi. Tú Hân từ đâu đó chạy vào, mặt đỏ bừng. Hân nắm vai bạn. Cổ bị gì thế này? Như vết cắn vậy. Cậu bị con gì cắn à? À, lúc nãy tôi đứng ngoài tán cây nói chuyện với mấy phóng viên. Chắc là sâu ấy mà. Ôi trời, đến giờ mặc đồ make up rồi đấy. Đưa phấn đây, tôi dặm lại cổ cho. Đỏ rực lên rồi này. Tú Hân miếm môi bối rối. Thôi, cậu vào thay đồ đi. Nhanh lên, sắp đến giờ khai mạc rồi đấy. Cậu còn phải lên sân khấu phát biểu. Làm nhìn Hân... Có cái gì đó không đúng mà cô không thể giải thích được. Hân này. Cửa phòng hậu kỳ bật mở ra, Diệp Anh và một người phụ nữ đi vào, trông rất quý phái sang trọng, hai người đi đến trước mặt Lam. Tôi là phu nhân tập đoàn ASEP và là mẹ của giám đốc Diệp Anh. Cô là Mạch Lam phải không? Tôi muốn nói chuyện với cô, cô này đi ra ngoài. Bà ta chỉ vào Hân. Tôi là bạn của cô ấy, tôi ở đây cũng được mà. Diệp Anh xèo sắc. Nhân viên mà nói không nghe lời đấy à? Ra ngoài Cậu đi đi, mình không sao Nhưng... đừng lo mà Mình không phải người dễ bắt nạt Làm bình tĩnh nói Hân đành đi ra ngoài, bước chân chậm chạp Lo cho con bạn bên trong Cố áp sát cửa, nghe ngóng Để nếu có chuyện gì xảy ra còn vào được Nhưng cửa bên trong đã bị khóa lại Còn được cách âm rất tốt Hân nóng ruột như lửa đốt Làm sao bây giờ? Nếu giờ gọi người giúp Thì thời gian đó làm bị đưa đi đâu thì sao? Mà nếu mẹ con bà ta chỉ nói chuyện Chứ không làm gì Mà gọi người đến cũng kỳ Rất may cô đã nhanh chóng đặt cái máy ghi âm lẫn Trong đống đồ trên bàn Đúng là bệnh nghề nghiệp cũng tốt Hy vọng Lam sẽ không sao Trong phòng hậu kỳ bà Thảo nhìn Lam một lượt từ đầu đến chân Chồng cũng có tí nhan sắc Nhưng rất quê mùa Thế này mà đòi sánh với con gái bà ư Diệp Anh đi vòng quanh người Lam rồi dừng lại Thế nào Thấy người thật sợ rồi sao Tại sao tôi phải sợ Nếu như hai người là quỷ, là ma, thích dọa người lại là chuyện khác Mồm miệng cũng được đấy Bà Thảo nhích môi Thảo nào có thể quyến rũ được thằng Phong Nếu con gái bà đủ làm cho anh nghĩ yêu thật lòng Thì chẳng sợ ai quyến rũ hết Làm truyền thông báo chí Đã nghe đến phu nhân của tập đoàn AZ Có sức mạnh đến thế nào chưa Ai chẳng biết bà là người mưu mô Và quỷ kế nhất cái đất Sài Gòn này Bà Thảo cười ánh mắt lộ ra tia thâm hiểm Biết thì tốt Còn từ nay đừng làm cho con gái tôi bực bội, nếu không đừng trách tôi phải ác. Không những tương lai làm việc của cô sẽ không còn, mà ở cái đất này chưa chắc đã sống được đâu. Và đừng có nghĩ thò mặt ra buổi tiệc ngày hôm nay, con tôi là giám đốc, chứ không phải cái loại khú rách áo ôm như cô. Làm cầm chiếc váy vắt nơi thành ghế, bình tĩnh đi vào phòng thay đồ. Tôi sợ không làm theo lời bà được, vì tôi có rất nhiều chuyện phải làm ngày hôm nay. Mẹ tao nói mày về, May phải về, không được ở lại đây. Xin lỗi hai người, tôi làm không được. Bà Thảo quắc đôi mắt hổ ly đứng chặn trước mặt Lam. Được thôi, cô muốn ở lại, tôi sẽ cho cô ở lại. Nhưng là vị trí của một lễ tân phục vụ. Với nhan sắc này, mà đòi bước lên thảm đỏ sao? Không phải loại thất học không hiểu đời đấy chứ. Nói rồi, bà ta giật lấy bộ váy trên tay Lam vứt xuống đất. Bà ta đưa mũi giày lên, dậm trên chiếc váy và giày xéo. Bà... Út nghẹn hơi cổ họng Làm không nói lên lời Chiếc váy này của cô Mình tặng để mặc trong ngày trọng đại hôm nay Bây giờ nó đã bị phá hỏng Thì cô sẽ mặc cái gì Buổi lễ đã gần như đến giờ Bộ này cũng đẹp đấy Nhưng mà tôi nghĩ nó trắng quá Tôi thấy cô nên mặc màu sắc mới đẹp Nói đoạn bà ta cầm lọ mực vẽ Của đội thiết kế trên bàn Đổ thẳng xuống chiếc váy trắng tinh Nhớ lần sau đừng có chọn đồ trắng Trong các buổi tiệc Không hợp với cô đâu Cô ơi à nên mặc màu tang thì hơn. Bên cạnh Diệp Anh khoái trá cười hô hố, làm cố nén cơn giận đang bùng phát trong lòng. Phòng này không có camera, cô không có chứng cứ gì để vạch trần việc làm của họ. Lam căng người để cố gắng giữ bình tĩnh, bàn tay vo tròn lại, những cái bóng tay đâm sâu vào thịt đau rát. Trong lòng Lam cơn uất hận đã trỗi dậy đến vô biên, cô đưa ánh mắt rét lạnh sang Diệp Anh rồi bất ngờ bắt lấy cổ tay cô ta dơ lên. Tôi đã làm gì các người? Diệp Anh bị Lam nắm cổ tay vặn vẹo thoát ra Nhưng càng vặn càng đau đớn Cô ta hét lên Con chó mới buông tao ra Tôi không buông Bà cúi xuống nhặt váy lên cho tôi Nếu không tôi cho con gái bà gãy tay Diệp Anh luống cuống Mẹ à con đau chết mất Bà Thảo mắt long sông sọc Con oát con này dám đe dọa con gái rượu của bà ta ư Bà Thảo bỏ tối sắc xuống Chạy lại nắm tóc Lam kéo giật lại Đầu bị giật đau nhói Lam phải thả tay ra Diệp Anh lấy lại được thế, quay lại tắt mạnh vào mặt Lam Còn chó này, mày dám động đến tao Mẹ con Diệp Anh cười ha hả, rồi nước ra khỏi phòng Tú Hân bước vào thấy Lam ngồi sụp xuống dưới Cầm chức váy trắng đã loang lổ, nước mắt ướt đầy khuôn mặt Bọn khốn nạn, mình sẽ ra tính sổ với bọn nó Không thể để bị ức hiếp mãi như thế này được Lam nắm tay Hân lại Đừng, cậu không có chứng cư đâu Hân chặt nhớ ra cái máy ghi âm Cô lục trong đúng đồ trên bàn dơ lên Làm lắc đầu Đừng mà, chuyện này tính sau Giờ quan trọng nhất là buổi lễ Cậu lên làm MC thấy mình đi Mình... Làm nghẹn út không nói ra lời Cô cho tay vào cắn chặt để nước mắt không chảy được Nhưng vô ích Cửa bỗng nhiên mở lớn Phong bước nhanh vào Chuẩn bị xong cả chưa? Ra đi đến giờ rồi đấy Làm vội vơi chiếc váy trên sàn nhà quay mặt vào trong Tôi chuẩn bị rồi Xếp đi ra trước đi Phong nhíu mày Giọng của cô ấy Anh kéo vai Lam lại đối diện với mình Có chuyện gì thế? Sao lại khóc? Tôi chỉ là... Chuyện này là... Là đưa mắt cho Hân Hân, cậu đi chuẩn bị đi Nhưng... Cậu đi nhanh đi Hân cắn môi, bật bút ghi âm Phòng nắm chặt trong tay thành quyền Tơ máu bắt đầu dâng lên đôi mắt Anh nhìn cô gái đang quay mặt đi Lòng nặng chĩu Anh trầm rộng Lam, tôi xin lỗi em Không phải lỗi của sếp Hân sẽ làm MC thay tôi, tôi sẽ chạy hậu cần. Phòng nhíu mày nói với Hân. Cô make up cho cô ấy trước đi, chờ tôi một chút. Rồi anh quay sang lam cúi xuống nhìn vào mắt cô. Yên tâm, chờ tôi. Phòng bước ra ngoài rút điện thoại. Tú, nhờ cậu mua về đây cho tôi một chiếc váy xã hội mới, size mờ, màu trắng, không cần quá kiêu sa, nhưng phải là một thiên thần, trong vòng 15 phút, mang đến Park 2. Đền kia đầu xây, Tú đang ra sức chửi rủa. Mẹ cha cái thằng trời đánh Ông đấy đang đi đón nữ ca sĩ mới nổi Đến dự Evan Mà nó bắt ông đi kiếm váy cho gẹ nhà nó Chuyến này Tao mà không đòi được một cái xe của nó Tao không làm người Đấy Nó tìm đúng người đấy Cậu suốt ngày dẫn các em đi mua sắm Thì lôi cái lỗ nào chẳng có váy Chiếc thỏa mãn cười Đêm Jim nhắm mắt Nhớ lại hương vị của cô gái bướng bình lúc nãy Thật là tuyệt mà Còn nhanh hơn công văn hỏa tốc Phong cầm túi váy đi vào phòng Lam vẫn đang được vân make up Make cho cậu ấy nhẹ nhàng thôi Tôi thích vẻ đẹp tự nhiên Xếp yên tâm Trước khi vào làm truyền thông Tôi đã qua một khóa make up dạo Phòng đưa chiếc váy cho Lam Nhìn cô ra hiệu vào vòng thay đồ Lam hơi do dự Nhưng chiếc ánh mắt khích lệ của anh Cô không thể từ chối Lam bước ra khỏi buồng thay đồ Lóng nga lóng ngóng Cô không quen mặc thế này Chiếc váy chèo chữ A Để lộ một bên vai trần Và đôi chân thanh mảnh Những chiếc lông vũ phủ quanh phần ngực như vuốt ve bờ vai trần và xương quay xanh đẹp mê người phần chân váy được cắt dẻo ôm gọn vòng ba tròn trịa đôi chân dài ẩn hiện bên trong lớp lông vũ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo nước da trắng mịn nõn nà hơi e hẹn hồng hồng khiến lam càng xinh đẹp đáng yêu tóc được búi gọn hàng phía sau để lộ trước cổ trắng mịn sợi tóc cong cong buông lơi rơi xuống phần giữa cổ và vai khiến người ta nhìn cảm thấy ngứa ngáy muốn chạm tay vào hơn tròn mắt trời ơi đẹp quá lam ơi bổ sinh quá chưa thấy ai sinh như thế này đây sinh như một thiên thần luôn phong ngẩng đầu lên ngẩn ngơ cả người ánh mắt không thể rời khỏi lam cô ấy xinh đẹp trong trẻo như một thiên thần vòng eo nhỏ cánh tay trắng mảnh khảnh dịu dàng bình thường cô ấy mặc đồ công sở rất đơn giản không ai nghĩ dáng người cân đối thế này hình ảnh của cô chạm vào cảm xúc của phong tim anh kẽ đánh rơi một nhịp anh bỗng có suy nghĩ trong đầu lam là của anh đến khi hân kéo áo một cái thì anh mới trở về thực tại. Môi anh cong lên, ánh mắt như có muôn vàn vì sao nhìn cô gái đang lúng túng. Anh đưa bàn tay ra trước mặt Lam. làm hơi do dự, nếu bây giờ cô mà đi ra cùng với Tổng Giám Đốc, thì mọi người sẽ nghĩ thế nào? Phòng vẫn kiên nhẫn nhìn Lam không rời. Tôi không đủ tin tưởng sao? Lam thở nhẹ, đặt bàn tay vào tay anh. Bàn tay mềm mại chạm vào trong lòng bàn tay Phong, khiến trái tim anh đập liên hồi. Cả người Lam run lên như có dòng điện truyền qua. Cảm nhận được cô đang run nhẹ. Phong càng nắm chặt tay, nhìn xuống cô gái nhỏ đang má hồng. Anh đặt bàn tay cô vào khuỷu tay mình, vỗ nhẹ, làm Hít sâu một hơi nhìn anh. "Tin tôi được chứ?" Phong nhìn vào mắt cô dịu dàng hỏi. Làm gật đầu lấy lại tự tin, cửa sảnh lớn mở ra, khi hai người vừa bước vào, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, những ánh mắt ngạc nhiên, ghen tị và xuýt xoa. Người đi bên cạnh tổng giám đốc Avenue là ai mà sao quen vậy? Cô ấy có một vẻ đẹp khác hẳn với các cô gái đêm nay. Thành thoát nhẹ nhàng nền nã Khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu Rất đẹp đôi với phong Đĩnh đạc trầm ổn và chín chắn Thuận thi và nhóm phóng viên chố mắt Trời ơi mạch lam đây sao Thật không ngờ con bé lên đồ lại lột xác thế này đấy Đúng là tiên đồng ngọc nữ Quá đẹp đôi Duy chỉ có ánh mắt của hai mẹ con Diệp Anh Đỏ rực như lửa bắn thẳng vào lam Diệp Anh nghiền răng ken két Cô ta là cái thá gì Mà dám khoác tay anh phong của cô Diệp Anh bị lửa giận che mất lý trí Bước lên nhưng bà Thảo kéo lại Phong dẫn làm đi chào hỏi khách mời trong buổi tiệc Tâm trạng của anh bây giờ quá chóng ngập Và lâng lâng trong lòng Không còn biết trời đất xung quanh nữa Chỉ có cô gái đẹp tuyệt trần bên cạnh Đang hồi hộp run nhẹ nhẹ Phong vỗ nhẹ bàn tay lạnh ngắt của cô Đừng sợ có tôi đây Ái trà giám đốc Phong Đây là mỹ nữ mới của anh sao Ông bảo tổng biên tập tờ báo X Tiến lên cười già lả Phong nhìn ông bảo Mạch Lam là người của tôi Xin hỏi tổng biên tập có ý kiến gì sao Ồ không Hai người rất đẹp đôi Lam nhìn thấy ông bảo nhớ lại chuyện cũ Ánh mắt bừng lừa giận Bàn tay cô bấm chặt khỉu tay Phong Tất cả biểu hiện và cảm xúc của cô Anh đều cảm nhận được Phong ghé sát tai Lam nhỏ giọng: Đây là event này Em giải công tổ chức Đừng để sai sót trong bữa tiệc này Em muốn gì tôi cũng sẽ giúp Nhưng đừng nổi giận bây giờ nhé Làm mím môi nhìn anh oán hận Ánh mắt đã có tầng nước mỏng Anh ta đúng là lèo mép Chẳng phải anh ta sai ông ấy làm sao Nếu tôi nói Tôi không bảo ông ta làm như vậy Em có tin tôi không Làm cuộc mắt không nói gì Cô không đủ tin tưởng anh Phong cười khổ Cô gái này đúng là quá ác cảm với anh rồi Trên sân khấu Tiếng hân vang lên Xin mời Tổng Giám Đốc Dĩnh Phong Có đôi lời mở đầu cho buổi tiệc ngày hôm nay có người nào đó ở dưới đang nghiến răng ken két nhìn lên sân khấu trời ơi, ai cho cô ấy mặc bộ váy đấy hở hết cả ngực rồi Tú bên cạnh tao có thấy hở hang gì đâu, rau đấy à mẻ mù thì thấy rau với dáng cái gì, cô ấy là chân ái của tao từ nay tao mà nghe thấy rau với gà tao táng cho phù mỏ mày luôn Tú lầm bẩm, bọn này dính vào yêu với đương bị điên hết rồi, giết rồi có mình là người bình thường vừa lúc mình bước vào nhìn quanh một lượt thấy bóng dáng ai kia mắt sáng lên bước qua tú và chiết không thèm chào đi thẳng tới chỗ lam ơ mẹ cái thằng này yêu vào thêm bệnh mù đấy à may chết không nghe được tú nói gì đang bận phòng ánh nhìn viên đạn lên cô mc trên sân khấu cô ấy dám ăn mặc thế này tối nay chết với anh làm quay sang nhìn thấy minh cười riết mắt vẫy vẫy tay mình nhìn cô gái trước mặt mình trái tim lỗi một nhịp cô hôm nay thật sự khiến tất cả cô gái ở đây lu mờ mặt tôi có gì sao làm đưa tay lên má quẹt quẹt, mình bật cười. Không, vì trước mặt tôi có một vì sao lấp lánh quá nên tôi bị choáng ngợp thôi. Làm nhìn quanh, ngôi sao nào nhỉ? Để cô hôm nay có sao đâu? Đúng là ngốc nói em đấy. Làm đỏ mặt, anh đừng có cho tôi lên mây nữa, tôi lại ngã gãy chân bây giờ. Tôi không có nói dối, hôm nay em rất đẹp, make up, làm tóc và bộ váy này làm như thế để dành cho em vậy. Làm cười khó xử. Xin lỗi anh, bộ váy hôm trước anh tặng, tôi làm hỏng cho nên... Cô chỉ lên sân khấu, tôi mượn của Tổng Giám Đốc. Đôi mắt mình như có mây đen che phủ, thế nào anh sớm một bước mà vẫn thụt lùi lại đằng sau. Rõ ràng anh đã cất công năn nỉ gãy lưỡi, cô mới chịu nhận bộ váy anh chọn. Ừ không sao, em mặc bộ nào cũng rất xinh. Mình đưa ánh mắt tia z lên sân khấu, chạm vài ánh mắt cũng nổi lửa không kém của Phong. Anh chỉ đi một chút mà cậu ta đã dám đến bên cạnh cô. Phòng cất giọng điềm tĩnh, quét mắt đến mọi người bên dưới Hôm nay, chúng tôi Avenue tổ chức buổi gặp mặt với tất cả mọi người ở đây Dẫu đã quen thân từ lâu hay hôm nay mới gặp Thì chúng tôi cũng rất hy vọng sẽ làm các vị có mặt ở trong buổi tối hôm nay hài lòng nhất Nói rồi, anh dừng ánh mắt ở cô gái mặc chiếc váy lông vũ màu trắng Avenue xin giới thiệu cô Huỳnh Mạch Lam, người góp phần thành công mỹ mãn cho buổi tiệc này Cô ấy cũng là cầu nối của Avenue và các vị phóng viên nhà báo. Hôm nay sẽ lên đây chia sẻ một số điều từ các vị. Mình đưa tay ra để Lam đặt vào, đưa cô đi lên. Lam nhìn lên sân khấu, bắt gặp ánh mắt của Phong. Cô hơi lưỡng lự, nhưng rồi quyết định đặt vào tay Minh. Đây là quy tắc của những buổi tiệc Evin. Cô không thể đi một mình lên sân khấu. Mình nhìn Phong nhếch môi cười khẩy, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay Lam đưa đi đến bậc thang trên sân khấu, đến bậc chuẩn bị bước lên. Thì Phong đã điểm nhiên đứng ở bằng trên đưa tay ra, làm nhẹ nhàng rút tay khỏi tay Minh, rồi mỉm cười đặt vào tay Phong. Phong nhìn cô gái nhỏ mỉm cười khích lệ, nắm chặt tay cô. Hai đôi mắt của hai người đàn ông như thiếu đốt lẫn nhau. Chỉ có cô gái bên cạnh vẫn cười tươi như bông hoa mới nở. Tú hích hích chiết. Mày nhìn đi đâu vậy? Hai thằng kia nó chuẩn bị chém nhau trên sân khấu rồi đấy. Chiết ậm ừ cho qua chuyện, mặt đàn giáo giác xem Hân đang trốn ở đâu. Lúc làm phát biểu Phong vẫn đứng bên cạnh hơi mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cô gái nhỏ. Lúc cô phát biểu xong, lại nhẹ nhàng dắt cô đi xuống dưới sân khấu. Diệp Anh ở dưới hận không thể chạy lên xé nhỏ con tiệm nhân kia mà chấm mắm. Cô ta liên tục giật tay bà Thảo. Mẹ à, con không thể chịu được nữa rồi đâu. Con hổ ly kia, nó cướp chồng con trên sân khấu luôn kìa. Con bình tĩnh đi. Tạm thời hôm nay bỏ qua, mẹ sẽ tính nước lớn hơn để nó không xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Bên kia... Phòng vẫn nắm chặt tay Lam đi một vòng chào hỏi báo chí, làm khẽ rút ra nhưng anh vẫn nắm chặt. Em đảm nhiệm biểu thực này định đi đâu? Không, tôi, tôi lại chỗ chị Thuận Thi và chú Thành. Phòng buông tay cô ra, làm như con chim nhỏ chạy nhanh lại chỗ chú Thành. Chú đến từ lúc nào đây? Cháu nhớ chú quá. Sao dạo này chú nhìn gây dữ vậy? Phòng chào hỏi chú Thành rồi đứng sang một bên nhìn cô, làm quay sang Thuận Thi trách móc. Chị không nấu cơm cho chú ăn phải không? Chú Thành cười hiền gõ đầu lam Cái con nhỏ này chú vẫn vậy mà Thì vẫn chăm sóc chú đều Làm sao vào lòng thuận thi như đứa con nhỏ gặp mẹ Thuận thi nhẹ nhàng xoa đầu cô Lớn rồi còn như trẻ con Hỏng hết đầu tóc rồi này Hôm nay gái của chị xinh ghê Công chúa của buổi tiệc luôn Làm nũng nịu Mỗi chị và chú xem em là công chúa thôi À em xin lỗi Em không đang gặp hai người được Ở đây em bận lắm Em còn không có thời gian về mái ấm Cô gái nghẹn ngào, ở cái hang ổ này không ai thương em hết, ngày nào em cũng đi làm, bị sét nét rất mệt mỏi, ngày nào về nhà em cũng đau đầu muốn chết. Đúng là mỗi ngày, làm đi làm đều như đi đánh giặc, phải nhẫn nhịn, phải căng hết óc, việc gì cũng đến tay rất mỏi mệt, cô không tâm sự với ai. Đến khi gặp chị Thi, tất cả uất ức bổng phát, phòng trận mắt, cô ấy nói làm chỗ anh là hang ổ sao, thật là cô gái này hết chỗ nói. Thuận Thi mỉm cười nhìn sang phong vỗ nhẹ lưng Lam Thôi nào, đừng trẻ con nữa em luôn làm tốt mọi việc mà đêm nay tổ chức thế này là tốt lắm rồi này đừng có lo lắng, thả lòng nào Thuận Thi đẩy Lam ra cái con bé ngốc này cứ thấy chị là làm nũng đừng khóc chỗ này, đông người lắm Lam mặc kệ ôm cứng Thuận Thi nước mắt lăn dài em mặc kệ, em chán rồi em muốn về với chị với chú em không thiết gì nữa cũng may chỗ này ở góc khuất và đang có biểu diễn trên sân khấu không ai chú ý Phong bước sang, kéo nhẹ cánh tay cô Lam, em bình tĩnh lại cho tôi nào không khóc nữa em muốn gì cũng được, được không Lam đưa đôi mắt oán hận nhìn anh Phong bật cười rút khăn giấy trên bàn đó lau nhẹ nước mắt cho cô Lam nổi giận, quay mặt đi chỗ khác cảm ơn sếp, tôi không cần trái tim Phong mềm đi anh cúi thấp xuống nhìn cô ngoan, em đừng bướng bỉnh nữa Nói rồi kéo cảm cô lại Cẩn thận lau nước mắt cho cô Thuận Thi và ông Thành đưa mắt nhìn nhau ẩn ý Thuận Thi nhìn xung quanh rồi vội vàng kéo tay Lam Lại đây với chị nào Chị có chuyện này muốn nói với em Thuận Thi đưa Lam đi rồi Ông Thành đưa một ly vang cho Phong Ông đưa lên uống một ngụm Nhìn Phong ướm hỏi Có cái này không biết cậu Phong Có thời gian nói chuyện với tôi không Phong vẫn để mắt đến chỗ Lam đi ra Thở ơ hỏi Anh có chuyện gì cứ nói đi Tôi coi con bé Lam như con gái, nó cũng là đứa đã làm cầu nối cho tôi và Thuận Thi đến với nhau. Tôi không biết nguyên nhân vì sao, cậu làm mọi cách để đưa nó về Avenue làm, nhưng tôi có một câu nói muốn nói với cậu. Con bé Lam, nó chỉ mới 24 tuổi thôi, nhưng cuộc đời nó chưa có một ngày bình yên và hạnh phúc. Cho nên, nếu như cậu cảm thấy không thể mang lại những ngày bình yên cho con bé, thì hãy trả nó về cho chúng tôi. Những ngón tay chạm vào ly rượu của Phong Chuyển sang trắng bạch và nổi gân xanh Anh nuốt nước bọt Cổ họng lăn lộn Tôi biết rồi Anh Thành đừng lo Tôi không hại cô ấy Bên kia thuận thi lau nước mắt cho Lam thì thầm Chị hỏi cái này nhá Em và Tổng Giám Đốc Avenue Có gì với nhau không? Làm dễ nảy Chị nói gì lạ vậy Không có gì hết Chỉ là nhân viên và sếp thôi Nhân viên và sếp Mà dính với nhau cả buổi tiệc Còn lau nước mắt cho vậy á Ông Thành cũng chưa làm thế với chị bao giờ nha Chị này em thèm em nói thật đấy Rồi lang kể lại chuyện Bị mẹ con bà Thảo làm hỏng váy thế nào Phòng cho cô mượn váy ra sao Em phải cẩn thận đấy Bà Thảo là người nổi tiếng sở quyệt Trong giới kinh doanh Chị đừng lo Ai bắt nạt được em chứ Nói chuyện với Thuận Thi một lúc làm đi đến chỗ bàn bánh Đã đói dã rời từ sáng đến giờ chưa được ăn Cô giỏi thật Lẻo lái như trèo trên giường trai vậy Làm nhìn sang, Diệp Anh đưa con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Tôi chưa tính sổ với mẹ con chị đâu, đừng có đứng đó mà huynh hoang. Vậy sao? Không dùng cái vốn tự có, thì cái loại nghèo hèn như mày bước chân được đến đây á? Tôi ngu, cũng bước vào đây bằng thực lực, chứ không như ai kia. Cô! Vừa lúc mình đi đến, anh cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn Diệp Anh cau mày. Rồi nhìn sang Lam, đang cầm một đĩa bánh đủ các loại. Em là heo nái hay sao mà ăn khiếp thế? Phải ăn chứ, bánh ngon lắm Mà không ăn thì phí Nói đoạn, lấy một cái bánh su kem cho vào miệng Đúng là cái loại ở đâu cũng mùi chai được Giám đốc truyền thông à ạ Không mở mồm nói Không ai biết tiểu thư nhà họ đặng mồm tối đâu Làm thẳng nhiên nói Diệp Anh phát điên định nhảy vào lam Nhưng cô tránh ra Nhìn Diệp Anh cười Ấy chết, mặc bộ quần áo đẹp Thì nhân cách cũng phải xứng chứ bộ Mình nhìn Diệp Anh trào phúng, đúng là loại chân dài não ngắn Diệp Anh bị ánh nhìn của mình hậm hực đi ra chỗ khác Em đi cái gì đến đây, lát tôi có đi qua chỗ em, tôi trở về luôn Thật hà, may quá, tôi với Hân sáng nay mang nhiều đồ quá Phải đi Grab đến, lát anh chở tôi và con nhỏ về luôn nha Mình than thầm, ở đâu ra cái bóng đèn vậy Mất công hôm nay lấy xe trong gara đi rửa sạch kỳ cọ Ăn mà còn không biết lau miệng nữa, đúng là cái đồ heo nái Mình lấy khăn giấy lau bánh kem dính trên má Lam Cô vô tư nhìn anh cười giếp mắt Phong vừa bước đến Mặt đằng đằng sát khí nhìn hai người cười cười nói Ăn xong chưa đi về Nhưng Evan đã kết thúc đâu làm vẫn chuyên tâm ăn bánh Còn không thèm nhìn anh một tí nào Không cần lo chỗ này có người khác làm những việc còn lại Cảm ơn sếp Anh về trước đi Tôi và Hân đi xe cùng anh Minh về luôn Phong vòng ánh mắt hình viên đạn đến Minh Mình cũng chẳng kém Nhìn thẳng vào mắt anh Hôm nay tôi đi ô tô Em phải đi về với tôi, còn bao nhiều việc khác. Phong nắm cổ tay Lam kéo đi. Tiệc kết thúc rồi thì còn việc gì? Cậu muốn đưa cô ấy đi đâu? Cô ấy đã nói là đi với tôi. Mình bực bội kéo tay Lam lại. Nhân viên của tôi không cần cậu phải lo. Nói rồi, anh kéo tay Lam thật mạnh. Đi nhanh, tôi có việc muốn nói với em. Làm ở giữa trận mắt nghiến răng. Trời ơi, hai cái người này, cô đau tay muốn chết. Tôi, tôi đi gọi. Cô ấy đi về với chết rồi. Cô đành quay sang xin lỗi Minh rồi đi theo Phong xuống hầm gửi xe anh hậm hực. Cô ở đâu cũng cởi nói với trai được à? Trai nào cơ? Tôi nói chuyện với bạn thôi mà. Phong tức giận chít lên. Bạn cái gì? Thân thiết như thế sao? Thân giống như bức ảnh kia không hả? Làm tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta bị làm sao vậy? Anh đừng suốt ngày lấy cái bức ảnh ấy ra chọc ngoáy tôi. Tôi chẳng làm gì khuất tất cả. Sợ cái gì? Cô dựa vào cạnh xe bực bội không kém. Phong đã hết kiên nhẫn. Cô sát xuống nhìn vào đôi mắt trong veo Nhưng lại bị Lam quay đầu sang một bên né tránh Cô gái này hôm nay uống rượu Cho nên to gan lớn mật Dám thách thức cả anh Không làm gì Thế tại sao lại có bức ảnh kia Anh nắm cầm cô bắt nhìn vào mắt mình Đối diện với ánh mắt anh làm bỗng bối rối Tôi tôi nói anh không tin Thì nói cũng vô nghĩa Tôi tin thì sao Giờ nói được không Anh buông nhẹ cầm cô Nhìn khuôn mặt đang ửng hồng Thật sự mọi giận dữ của anh đều tan biến Tôi đặt đó làm ở công ty truyền thông với Hân Cậu ấy bị mẹ kế bắt đi tiếp rượu Nên tôi đi thay Không biết sao anh lại có những bức ảnh đó Thật sao Khuôn mặt cô lúc đó thỏa mãn lắm cơ mà Anh im đi Ai thỏa mãn chứ Tôi không phải loại người đó đâu Chẳng qua tôi uống chút rượu Thì không nhớ mình là ai thôi Được rồi chứ Mẹ kế của Hân bắt nó vào công ty truyền thông của bà ấy làm Sau đó bà ấy răng bẫy Bắt nó đi ký hợp đồng truyền thông Nếu nó không chịu đi thì sẽ bị đuổi việc Mà đuổi việc thì Hân phải về nhà sống với bà ta Trong tình thế đó Hân lại bị bệnh dạ dày Nên tôi Từ nay em đừng uống rượu trước mặt người lạ nữa Em uống rượu rất nguy hiểm với người khác Làm tròn mắt ngạc nhiên Cái gì mà nguy hiểm chứ Chỉ là uống rượu thì tôi hay quên mọi việc thôi Độ cong trên môi phòng càng cong Không biết tại sao anh lại cảm thấy Lời nói của cô rất đáng tin cậy Thật ra thì tôi không quan tâm lắm ảnh thế nào Nhưng với cô Nhi Viện Hình ảnh vô cùng quan trọng Cho nên tôi mới chấp nhận bị anh uy hiếp Chứ không còn lâu mới vào hang ổ của anh Làm bực bội lườm anh Phòng đen mặt Cái gì mà còn lâu chứ Tự dưng anh thấy vui vẻ đến lạ Mọi khúc mắc trong lòng anh được gỡ bỏ Vậy mà từ lâu anh nghi ngờ cô Lại còn lấy đó làm uy hiếp Phòng mở cửa ghế phụ cho Lam Cô thở phì phò Cuối cùng tiệc cũng xong rồi Nhẹ nhõm quá Cảm ơn anh cho tôi mượn cái này Ngày mai tôi giặt xong sẽ trả lại Lam chỉ vào chiếc váy mình đang mặc Không cần trả lại Nó là của em Không tôi... Đi ăn đi tôi đói rồi Phòng điểm nhiên đi trước Lam vội vàng chạy bước nhỏ theo sau Em muốn ăn gì Tôi ăn gì cũng được tôi dễ nuôi mà Rồi Lam lại ngập ngừng Ăn gì nhẹ thôi để đi ngủ Chứ muộn rồi mai còn phải đi làm Không cần lo Mai tôi cho em nghỉ một ngày ở nhà ngủ ánh mắt Lam sáng rực và phào nhẹ nhõm. Cảm ơn sếp. Hai người vào nhà hàng tôm hùm đất. Phòng gọi mấy món rồi gọi một chén súp cho Lam. Trong lúc chờ làm tôm, làm trong hàng ổ của tôi mệt mỏi lắm sao? Làm đang ăn súp hơi giật mình ngẩng đầu lên. Lúc nãy mình ngu thật đấy, nói vậy giờ tính sao? Thì tôi lúc nãy bực bội nên nói vậy thôi. Anh đừng để bụng. Phòng nhìn cô. Sau này sẽ không giao việc cho em nhiều nữa. Nhưng ngày này quả thật mệt mỏi. Một phần vì bà mất, Lam vẫn chưa lấy lại được tinh thần, lại lo tổ chức event này. Ngày hôm nay lại chạy đôn chạy đáo khắp nơi từ sáng sớm. làm mệt lử, cô dựa vào ghế ô tô, nhắm mắt nghỉ một chút. Cô ngủ say lúc nào không hay. Phòng không nỡ đánh thức Lam dậy, anh ngả ghế để cho cô có tư thế thoải mái nhất. Tăng nhiệt độ xe, rồi đi lòng vòng để cô ngủ một chút. Đi hai vòng quanh khu phố mà Lam vẫn ngủ say xưa. Phòng nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say. Cô vẫn mặc chiếc váy lông vũ ban nãy, Những sợi lông vũ mềm mại, cọ và làn da trắng mịn không tỉ vết Dáng người Lam mình hạc sương mai Nhưng chỗ nào cần có thịt thì đủ cả Cô chỉ tầm hơn mét 6 Không quá cao cũng không quá thấp Nhưng tỉ lệ cơ thể rất cân đối Trông lại càng mỏng manh muốn yêu chiều Cô họng Phong khát khô Anh mở chai nước uống một ngụm lớn Giờ đưa Lam về khu tập thể cũng không xong Cô gái đang ngủ rất say Và lại nghĩ đến Minh sẽ đến tập thể tìm cô Không hiểu sao Phong có ý nghĩ không muốn để cô về nhà Cuối cùng, Phong đánh xe về khu biệt thự. Anh nhẹ nhàng mở cửa xe, ôm Lam vào nhà. Có lẽ quá mệt, nên Lam vẫn ngủ say, cảm nhận có sự ấm áp. Cô còn cửa quậy một chút, rồi rụi đầu vào ngực Phong ngủ ngon lành. Cô như thế thật là thách thức anh. Anh ôm cô trong lòng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào, ngọt ngào tận xương tủy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, gỡ tay cô ra khỏi áo mình, đắp chăn mỏng, bật điều hòa, rồi mở đèn ngủ đầu giường. Cúi xuống Nhìn ngắm gương mặt xinh xắn đáng yêu đang ngủ vùi trên gối Môi phòng khẽ cong lên Anh đưa tay vút nhẹ những sợi tóc là xòa sau tay cô Cảm nhận làn da mịn màng đầu ngón tay Khiến phong run lên Cảm giác yêu thương mãnh liệt dâng lên trong lòng Giờ phút này anh thật sự xác định mình đã yêu cô rồi Ngày ngày nghĩ đến cô Từng giờ từng phút đều là hình ảnh của cô Ước muốn được nhìn thấy Chạm vào bờ môi của cô ấy mãnh liệt hơn bao giờ hết Phòng cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi lam Một dòng điện chuyển khắp cơ thể, đôi môi cô có sức hút mãnh liệt, mềm mịn ấm áp như giải lụa buộc chặt trái tim phong. Anh càng khát khao được chiếm hữu, cúi thấp xuống hôn sâu chiếm trọn môi lưỡi của nàng. Trong cơn mơ màng, làm cảm giác có gì đó hơi lạnh áp vào môi mình, rồi sau đó là cảm xúc ấm áp chuyển đến cánh môi, ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Đến khi không thở được nữa, mở tràng mắt ra, cô hốt hoảng đầy phong ra. Tổng, tổng giám đốc, anh... "Phong nhìn cô đắm đuối si mê, tôi thích em, rất muốn." Nói rồi, anh lại cúi xuống chiếm lấy môi mọng, luồn tay dưới đệm ôm gọn cơ thể mềm mại của cô khóa trong lòng. Đôi môi anh ấm nóng ngọt ngào, khiến La mất đi ý thức, cô để mặc anh quấn lấy lưỡi mình, hơi thở dồn dập của hai người cuốn quýt hòa quyện, nụ hôn sâu và ngọt hơn bao giờ hết, làm chưa bao giờ nếm trải cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến từng giác quan thế này. Khi nụ hôn rơi vào cuồng loạn, Làm mới dần ý thức được mình đang làm gì Cô hốt hoảng đẩy phong ra Đừng, Tổng Giám Đốc Anh đừng Chưa nói hết câu, trận mưa hôn đã rơi vào cổ lam Rơi xuống xương quai xanh Mà gặm mút Làm sợ anh hôn một chút nữa Cô sẽ không giữ được bình tĩnh Xin anh, dừng lại, Tổng Phòng nâng cảm lam Nhìn sâu vào đôi mắt của cô Cho tôi một lý do Tôi, tôi Phòng lại cúi xuống hôn lên cảm cô Đừng Anh dừng lại đi, tôi, tôi chưa làm thế này bao giờ Đó không phải là lý do Phong cầm tay Lam hôn nhẹ lên cánh tay làm gấp gáp Đừng, đừng, tôi, tôi không yêu anh Ngày vậy, mắt Phong đỏ rực Cô ấy dám không yêu anh sao Anh cúi xuống, mạnh bạo hôn lên môi Lam Lam hốt hoảng đẩy mạnh Phong ra Giọng nói đứt quãng Anh, đừng làm bậy Anh, có, vợ sắp cưới rồi Trong giọng nói của cô có sự uất nghẹn Và tủi thân không thôi Câu nói của cô như gáo nước lạnh Trội thẳng vào đầu phong Anh bàng hoàng thả Lam ra Tất cả dục vọng cũng theo đó mà tắt ngấm Anh lùi lại Trong tim dâng lên từng đợt đau đớn Anh quên mất Anh phải cưới một cô vợ không yêu Phải sống cả đời với cuộc hôn nhân thương mại phong căng người điều chỉnh cảm xúc Cắn chặt hàm rồi lấy chân đắp lại cho Lam Tôi xin lỗi Tôi không kiểm chế được bản thân Em ngủ đi Nói rồi, anh quay đi ra cửa, được vài bước, Phong quay đầu lại nói với Lam. Em đừng lo, tôi sẽ không làm gì hết, em khóa cửa trong cho an tâm, ngày hôm nay vất vả rồi. Ánh mắt anh chứa đựng sự đau đớn tuột cùng, làm nhìn bóng sáng cô đau đớn rời khỏi phòng. Cô nhẹ nhàng khóa cửa lại, thở dài một hơi rồi đi đến tủ quần áo tìm quần áo. Tủ của anh không có quần áo nữ nào, chỉ có pyjama và đồ mạng đi làm, Lam cắn răng lấy một chiếc áo pyjama lụa. Thay bộ váy đang mặc Rồi đi vào nhà tắm Dùng kem đánh răng tẩy trang Sau đó lên giường đắp chăn lại Vị ngọt trên môi và đầu lưỡi vẫn chưa tan hết Hơi thở mùi bạc hà của anh Vẫn quẩn quanh đâu đây Cô hơi run nhẹ Nghĩ đến nụ hôn sâu lúc nãy Trái tim đập không thôi Làm đỏ mặt, vùi đầu vào chăn Mùi hương bạc hà nhẹ dịu êm ái đưa cô vào giấc ngủ sâu Đầu đau dữ dội Ánh nắng chiếu vào mắt khiến Lam bừng tỉnh Cô ngồi dậy Nhìn xuống người mình, quần áo vẫn còn nguyên Nhớ lại chuyện hôm qua, cô đỏ mặt Cảm giác ấm áp hôm qua vẫn còn Đánh răng rửa mặt xong Làm chần trừ đi ra mở cửa Lúc mở cửa ra, Phong đã đứng bên ngoài từ bao giờ Cô luống cuống Tôi xin lỗi, tôi hôm qua Không phải do em Làm đỏ mặt Không phải, tôi không có quần áo Mượn đồ của anh không xin phép Phong sở mới nhìn trên người cô Là áo ngủ của mình Cổ họng anh khô khốc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 Anh Phong hôm nay không thấy đi làm buổi sáng. Chửa bao giờ anh ấy bỏ làm cả. Cô ta hòng học chạy vào nhà, đến chân cầu thang vừa lúc Phong đi xuống. "Anh, anh dám đưa cô ta về đây sao?" "Em nói linh tinh cái gì vậy? Em nói không đúng sao? Để xem cô ta trốn ở đâu." Diệp Anh hùng hổ lên cầu thang. "Diệp Anh, đừng phạm vào giới hạn của anh." "Giới hạn sao? Giới hạn đây à?" Diệp Anh hét lên, mở hình ảnh điện thoại đưa cho Phong. Trong hình là Phong đang nắm cầm cô dựa vào xe ô tô Phong nhíu mày Cô theo dõi tôi Cái loại cướp chồng người khác Tôi sẽ cho cả thành phố này Biết cô ta là người thế nào Tôi mà tung những hình ảnh này lên Thì cái ghế tổng giám đốc của anh Còn chắc cổ phiếu Avenue Nguyên chắc Phong gằn giọng Diệp Anh Cô vẫn chưa phải là vợ chính thức của tôi Đừng để tôi cho cả Sài Gòn này biết Mẹ con cô họ đặng là người như thế nào Nói rồi Phong rút trong túi bút ghi âm trong phòng hậu trường hôm qua và bật lên. Diệp Anh mặt tái mét. Anh, làm sao anh có? Phong quắc mắt nhìn Diệp Anh. Về đi, khôn ngoan thì hãy làm một người phụ nữ ngoan hiền, đừng động đến giới hạn của tôi. Anh yêu cô ta sao? Chuyện riêng của tôi, cô không có quyền can thiệp. Hừm. Cuối cùng thì anh cũng phải lấy em thôi. Diệp Anh đi ra khỏi nhà, Phong ngồi xuống sofa. Hãy thở dài nhìn lên lầu Hết tập 3